Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 28 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. chương 176, trọng du vạn kim cầu hôn thư, Diễn bước vẻ mặt thoải mái dung tuyên cùng vẻ mặt mờ mịt Nam Cung rực một thanh y tâm tình thập phần không sai. Nam Cung gia là Tây Việt quan trọng nhất võ tướng thế gia. Hơn nữa tại đây cái tiên đế băng Hà Tân Hoàng đăng cơ chiều chính chưa ồn thời điểm, Nam Cung tuyệt này một ít hãng nhất đem nguyện trung thành liền có vẻ phá lệ trọng yếu. Hơn nữa cho dù không xem nam công tuyệt dung tuyên bản nhân năng lực cũng không dung coi thường Phía trước mộc thanh y luôn luôn lo lắng dung tuyên hội bởi vì bành thành sự tình mà tâm sinh khúc mắc Nếu đổi một cái hơi chút lòng dạ hẹp hòi nhân gặp được chuyện này chỉ sợ đều không có dễ dàng như vậy cho dù Nay dung tuyên khẳng chủ động giải hòa coi như là một chuyện tốt Thanh thanh như vậy vui vẻ Xem mộc thanh y mỉm cười bộ dáng dung cần có chút ăn vị nói Mộc thanh y nhíu mày nói, nam công gia cùng trang vương phủ sự tình giải quyết chẳng lẽ ngươi mất hứng. Dùng Cẩn không cho là đúng. Hoàn hảo, dùng tuyên thức thời tự nhiên là chuyện tốt, nếu là còn tưởng muốn ồn ào bàn công tử cũng không sợ hắn. Mộc thanh y bất đắc dĩ nâng tay đi nhét hắn kia hoàn mỹ không tỳ vết gò má. Cửu ra, hù dọa vài cái võ công bình bình nhân còn chưa tính ngươi thực làm chính mình thiên hạ vô địch ca. Này nháy mắt thiên hạ ngũ đại cao thủ lại tụ tập đến một chỗ, nếu là Dung Tuyên thật muốn muốn cùng bọn hắn làm ẩm ý, cũng không tất không có cách nào. Ít nhất thêm điểm loạn là không có vấn đề, vừa mới giết một đôi Tây Việt hoàng tộc Dung Cần cũng không khả năng lại lập tức đã đem Dung Tuyên cấp làm thịt. Dung Cần thân thủ đem nàng lâu nhập trong lòng, lười biếng tựa đầu tựa vào nàng trên vai. Tóm lại thanh thanh không được vì không liên quan ngoại nhân cao hứng. Mộc thanh y nâng tay, không lưu tình chút nào kháp đi xuống. Nguyên lai, like, ta liên cao hứng quyền lợi đều không có. Ân, thanh thanh, đỉnh bị kháp hồng toàn bộ gò má, dung cửu công tử tội nghiệp nhìn mộc thanh y. Ta không phải, hắn đương nhiên không phải cái kia ý thứ, hắn chính là đang ghen mà thôi sao. Gần nhất sự tình nhiều lắm, còn có kia chán ghét cố thú đình cùng mộ dung hy, phân đi thanh thanh nhiều lắm lực chú ý, nhưng dung cửu công tử cảm thấy dày đặc tịch mịch. Ta biết. Xem hắn tội nghiệp bộ dáng, Mộc Thanh Y mỉm cười tựa vào trong lòng hắn cười nói, cửu ra, người cũng tưởng điểm chính sự thành sao. Dung cẩn nháy mắt, cái gì chính sự, cầu thân sự thành sao. Cố tú đình đến cùng đối bản công tử xính lễ có cái gì không vừa lòng. Hắn đã cự tuyệt bản công tử ba lần. Nói lên chuyện này. Dung cửu công tử liền đầy bụng tức giận. Tuy rằng không gặp cố tú đình xem ở trong mắt, nhưng là trải qua mộ dung hi mịt mờ nhắc nhở, dung cửu công tử vẫn là phi thường thức thời chuẩn bị phong phú xính lễ tiến đến cầu hôn. Tuy rằng hắn một chút cũng không cảm thấy ở thanh thanh đáp ứng cả cho hắn phía trước chuyện này đến cùng có cái gì ý nghĩa, nhưng là như cụ cố tú đình từ giữa làm khó dễ trong lời nói, thanh thanh rất có khả năng hội nguyên bản đã đáp ứng rồi hắn còn lâm thời đổi ý, cái gọi là. Hà đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân. Tú đình công tử ở cửu công tử trong mắt thỏa thỏa là cái tiểu nhân. Nhưng là cho dù dung cửu công tử thành tâm mười phần. Tú đình công tử lại liên xem cũng chưa xem liếc mắt một cái liền trực tiếp cho hắn đánh trở về. Một lần cũng liền thôi liên tiếp nhường cửu công tử thập phần hỏa đại. mộc thanh y bất đắc dĩ quyết định chú ý đại ca cùng dung cần trong lúc đó tranh đấu hắn tuyệt không nhúng tay. Chỉ phải cười nói này. Có lẽ là đại ca muốn khảo nghiệm ngươi thành tâm đi. Đại ca không theo ta nói, ta cũng không biết. Thành tâm, cửu công tử cắn răng, bản công tử chẳng lẽ không đủ thành tâm sao? Cái kia vô liêm sỉ rõ ràng chính là cố ý làm khó dễ bản công tử. Thấy thế không tốt mộc thanh y vội vàng không giấu vết truyền hóa đề tài. Ta vừa mới muốn nói là, trên triều đình sự tình còn có cùng hoa quốc cùng bắc hán quan hệ, ngươi nên hảo hảo lo lắng một chút. Đừng cả ngày nghĩ đánh đánh giết giết. Người vừa mới đăng cơ, căn cơ bất ổn, Hoa Quốc cùng Bắc Hán tâm tư chỉ sợ không có chỉ cần là chúc mừng đơn giản như vậy. Các quốc gia trong lúc đó hôm nay đánh ngày mai hợp sớm đã là thái độ bình thường. Hoa Hoàng nay đã là gần đất xa trời, năm trước Hoa Quốc Hoàng thất cũng là nguyên khí đại thương, không đủ vì lo. Nhưng là Bắc Hán cũng không giống nhau, từ Bắc Hán đương nhiệm Hoàng đế Ca Thư Tuấn cũng là đang lúc tráng niên hùng tâm bừng bừng mấy năm nay Bắc Hán sẵn sàng ra trận tìm đã có tranh giành thiên hạ chi tâm lúc này đây Tây Việt đế đột nhiên băng hà Dung Cẩn này không hề chiến tích nhân tâm đáng nói Hoàng tử ngoài ý muốn đăng cơ đối Bắc Hán khó không phải một cái cơ hội Dung Cẩn Tuấn Mi khẽ nhích đem nàng ôm vào trong lòng cười nói này đó ta tự nhiên biết thanh thanh ngươi yên tâm trong lòng ta đều biết ca thư Tuấn dạ tâm hắn tự nhiên biết cho dù là lão nhân bên ngoài thời điểm Bắc Hán cùng Tây Việt biên cảnh cũng không có chân chính an bình qua. Mà ca thư hàn như vậy một thế hệ danh tướng xuất hiện lại cổ vũ ca thư tuấn dã tâm bành trướng. Bất quá, bản công tử tại sao phải sợ hắn bất thành. Dương mắt xem dung cần nói, người một lần nữa bắt đầu dùng nam cung tuyệt vì phòng bị bắc hán. Không chỉ có là nam cung tuyệt còn có Đông Phương Phi. Đông Phương Phi tuy rằng lên chiến trường thời điểm cũng không nhiều, nhưng là đến cùng là tướng môn sau. Năm đó ở trên chiến trường biểu hiện cũng không tục chỉ tiếc sau này luôn luôn không có cơ hội thôi. Nay dung cần một lần nữa bắt đầu dùng này hai người quả thật là trọng tân bồi dưỡng tân tướng lãnh muốn tới cũng nhanh nhiều. Mà nam công gia cùng đông phương gia cũng khả hình thành vô cùng tốt chế hành. Quả nhiên, dung cửu công tử cái gì đều biết chính là không muốn nói thôi. Rất nhiều sự tình căn bản không cần nhân nhắc nhở chính hắn có thể đủ làm được tốt lắm. Dung cửu công tử đắc ý hừ nhẹ một tiếng. Thanh thanh cảm thấy ta làm quyết định này thế nào? Mộc thanh y tán dương, tốt lắm, nếu là ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Dung cẩn sung sướng hôn hôn nàng mi tâm cười nói, thanh thanh làm bản công tử đại thừa tướng, chỉ cần an tâm trị quốc là được việc khác đều giao cho bản công tử đến xử lý. Ta sẽ cấp thanh thanh một cái trước nay chưa có cường đại đế quốc. Dã tâm, không phải chỉ có ca thư tuấn mới có. Dùng cửu công tử dạ tâm cơ hồ là cùng sinh cầu đến chất chứa ở hắn trong khung Mà mười mấy năm nguy hiểm trùng trùng hoàng thất kiếp sống cũng càng thêm tầm bổ hắn hùng tâm tráng trí Từ lúc còn chưa từng lây dính đến nửa phần quyền lợi thời điểm hắn cũng đã trong lòng trung tướng này thiên hạ phác họa vô số lần Cho nên hắn mới có thể ở thiên khuyết thành tàng hạ mấy vạn tinh binh Mà này đó binh mã này đều là trong tay hắn quan trọng nhất cũng tối trung tâm kiếp mã Cũng sẽ là hắn tương lai trinh chiến thiên hạ lợi nhận kỳ thật sở hữu hết thảy đều ở cửu công tử kế hoạch bên trong duy nhất chuyện xấu đại khái chính là người trước mắt nhi dùng cần nâng tay mềm nhẹ miêu tả nàng tinh xảo xinh đẹp dung nhan không khỏi thỏa mãn nở nụ cười hắn thích như vậy biến hóa như nói từ trước hắn muốn đoạt được thiên hạ lại không biết chính mình hơn thiên hạ sau muốn làm gì nhưng là hiện tại hắn đã biết hắn muốn đem thiên hạ này làm lễ vật đưa cho nàng Muốn cùng nàng cùng nhau đứng ở thiên hạ này đỉnh cao nhất nhìn xuống thương sinh, xem nàng tươi đẹp sung sướng miệng cười. Thanh thanh ta nghĩ đến đưa cái gì xính lễ thanh thanh gà cho ta được không? Dung cẩn ôm nàng khoan khoái nói. Mộc thanh y có chút có lệ gật đầu nói ân. Đưa cái gì, đưa cái gì cũng chưa dùng, chỉ cần đại ca không đồng ý nên cái gì cũng chưa nói. Tuy rằng như vậy đối luôn luôn bám giết không tha Dung cần có chút ái náy Nhưng là một thanh y là không có khả năng vì chuyện này đi làm trái đại ca y tứ Hơn nữa nàng cũng biết đại ca chẳng phải thật sự không đồng ý nàng cùng Dung Cẩn ở cùng nhau Chính là đơn thuần muốn làm khó dễ người nào đó mà thôi Bản công tử đêm này thiên hạ đưa cho Thanh Thanh làm xính lễ Thiên hạ vì xính, cố tú đình tổng không thể còn không vừa lòng đi cửu công tử khí phách vô cùng tuyên cáo Mộc Thanh Y vô ngôn. Thiên hạ, Cửu công tử nghĩ nghĩ. Ân, hiện tại chỉ có Tây Việt, rất nhanh sẽ có toàn bộ. Có thể trước khiếm sao? Nói mạnh miệng Cửu công tử thật sâu cảm thấy có chút buồn bực, bất quá trong lòng đối này ý tưởng lại càng thêm nóng lòng muốn thử đứng lên. Ân hừ, bản công tử biết muốn chuẩn bị cái gì. Lúc này đây cô tú đình nhất định sẽ đồng ý, Dung cần tin tưởng tràn đầy nói. Nếu hắn còn không đồng ý, bản công tử liền đem hắn trói lại ném hồi nam di đi cam đoan làm thần không biết quỷ không hay. cửu công tử trong lòng trung âm chắc chắc nghĩ. Xem hắn vẻ mặt nghiêm cần tính toán bộ dáng, mộc thanh y có chút không đành lòng khuyên hắn không cần quá mức sốt ruột. Cho dù đại ca đáp ứng rồi, một chốc bọn họ cũng không còn cách nào khác tổ chức hôn lễ. Nhưng là, trang vương cùng nam công dực đều biết đến ta thân phận, không quan trọng sao. Dung cần vẫy vẫy tay nói, Trang Vương cùng Nam Cung Dực đều là người thông minh, bọn họ sẽ không nói đi ra ngoài. Hơn nữa, cho dù nói ra đi cũng không có gì đáng ngại. Chẳng lẽ hắn không biết Thanh Thanh chỉ cần vẫn là cái nam từ bọn họ sẽ không có thể thành thân sao? Cho nên, nếu Dung Tuyên thật sự đem chuyện này thống đi ra ngoài, hắn nói không chừng ngược lại hội cảm kích hắn đâu. Trở lại Trang Vương phủ, Nam Cung Dực còn có chút vẻ mặt hoảng hốt. Dung Tuyên vẫy lui Dung Ương mới vừa rồi, xem Nam Cung Dực nhíu mày nói, đây là như thế nào? Còn chưa có phục hồi tinh thần lại, Nam Cung Dực cười khổ, chỗ nào dễ dàng như vậy, ta quả nhiên là không nghĩ tới, này Cố Lưu Vân cư nhiên là một cái. Cô nương, có chút gian nan hai chữ rốt cục theo Nam Cung Dực miệng phun ra, đồng thời sắc mặt cũng liền càng thêm khó coi. Dung Tuyên sờ sờ cằm, nói Cố Lưu Vân kia bộ dáng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 Khắp thiên hạ người đọc sách đều phải điên rồi. Thì tính sao? Dùng tuyên nhíu mày, đánh giá nam công dực nói, ta nói biểu đệ, người tuy rằng hiện tại là quan văn, tốt xấu cũng là xuất thân nam công gia, đừng một bộ này nghèo kết hủ lậu văn nhân chưa thấy qua thể diện bộ dáng đi sao. Dùng tuyên thượng võ, đối này yêu thích lục đục với nhau văn nhân đồng dạng không có gì hào cảm. Càng trọng yếu hơn là, nếu hiện tại hắn là hoàng đế trong lời nói, có cái nữ nhân làm thừa tướng hắn nói không chừng còn có thể tức giận một chút, nhưng là hiện tại hắn chính là một cái vương gia ai làm thừa tướng cũng không tới phiên hắn A, chuyện không liên quan chính mình, vừa không quan tâm. Có rảnh đàm kia phân tâm, còn không bằng đến lúc đó nhìn xem dung cần xử lý như thế nào chuyện này đâu. Xem minh trẻ công chúa và dung cần quan hệ, nàng cũng không khả năng cả đời làm nam nhân đi. Lại nói tiếp. Nhớ tới cái kia bạch y nhanh nhẹn thiếu niên, Dung Tuyên cũng nhịn không được đánh cái dùng mình Khó được dặn dò Nam Cung Dực nói, biểu đệ hào hảo xem ương nhi Mặc kệ cố Lưu Vân là nam nhân vẫn là nữ nhân, chúng ta đều không thể trêu vào nàng Nam Cung Dực nghi hoặc xem nhà mình biểu ca, xưa nay đều là hắn khuyên Dung Tuyên phần Nay đến phiên Dung Tuyên khuyên hắn nhưng là có chút tân kỳ Dung Tuyên cười khổ nói, vị thiên minh trẻ công chúa người ngẫm lại phía trước chúng ta đều cho rằng hoa quốc mấy chuyện này là cố lưu vân cùng cố tú đình âm thầm chủ tính nhưng là hiện tại căn bản là không có cố lưu vân người này nói cách khác theo ngay từ đầu sở hữu sự, sự tình đều là minh trẻ công chúa một tay thao túng một cái hầu phủ không chịu sủng đích nữ không đến hai tháng thời gian trở thành hoa hoàng tân phong công chúa đem hoa quốc hoàng thất biến thành nguyên khí đại thương đến tây việt về sau chúng ta tổn thất cũng không nhẹ a Nam cung luận trí mưu chúng ta những người này bao gồm kia tự khoe thông minh dung diễm Không có người là nàng đối thủ Nam cung dực cũng là một thân mồ hôi lạnh gật đầu nói ta đã biết biểu ca người yên tâm Dung tuyên gật đầu có chút ghen tị thở dài nói ông trời đối cửu đệ mà khi thực không tệ Không có quyền thế không có vây cánh duy trì tính cái gì Có một thanh y ở cả chiều văn võ đều là bài trí Biểu ca chuyện này muốn truyền ra đi sao Nam cung rực do dự một chút hỏi Dung tuyên trầm mặc một lát lắc đầu nói Không ai đều không cần nói Bao gồm ương nhi cùng cữu công Chuyện này, huyên càng lâu, mặt sau càng tốt xem Bồn vương đổ muốn nhìn đến lúc đó tứ đệ những người này là cái gì sắc mặt Không bằng dung cần còn chưa tính cư nhiên liên một cái nữ tử cũng không như Đến lúc đó những người này sắc mặt nhất định rất đẹp mắt Thấy hắn như thế, nam cung rực nhưng là triệt để yên tâm lại Một khi đã như vậy thắng bại đã định, nhận rõ chính mình vị trí mới là tốt nhất thực hiện. Nếu là còn không cam lòng ngược lại không phải một chuyện tốt. Nghĩ nghĩ, Nam Cung dực cười nói, như thế cũng tốt cố. Tướng tuy rằng là nữ nhi thân, nhưng là thủ đoạn mưu lực không thua Nam Nhi. Ương Nhi đi theo nàng nhất định có thể học được không ít này nọ. Dung tuyên ngẩn ra, có thế này nhớ tới. Nói cho Ương Nhi, đối cố tướng nhất định phải tôn kính, không được vô lễ. Trọng yếu nhất là không được rất tiếp cận ghen nam nhân là không hề để ý chí xem dung cẩn trong ngày thường đối mộc thanh y nói gì nghe nấy đức hạnh chỉ biết hắn đối mộc thanh y có bao nhiêu coi trọng vạn nhất con không nghĩ qua là vì vậy làm tức giận dung cẩn, đến lúc đó liên kêu oan đều không có địa phương kêu nam cung dực sừng sốt nhìn nhìn dung tuyên không khỏi cười gật đầu nói ta đã biết cố phủ mộc thanh y xuất môn nghênh đón bắc hán sử đoàn đi Hậu hoa viên lý Tú Đình Công Tử hơi ghét bỏ nhìn lướt qua trước mặt một chương giấy, nhíu mày nói, đây là Tây Việt bệ hạ cái gọi là thành ý. Một chương giấy, dùng cửu công tử trên mặt thần sắc phản vẹo một chút nghiến răng nghiến lợi nói, đây là phổ thông giấy sao. Đây là thánh chỉ, cho nên ngươi thành ý chính là hả chỉ muốn ta đồng ý đem thanh y gà cho ngươi. Ta cũng không phải là Tây Việt nhân, Tú Đình Công Tử đạm cười nói, ngươi dám xem xong nói nữa sao, biểu ca. Thật đúng cho rằng chính mình là thanh thanh thân đại ca à, trước mặt người ở bên ngoài người cũng bất quá là cái biểu ca mà thôi. Nhất biểu ba ngàn lý, chỉ nghe qua cầu thân thời điểm thân đại ca không đồng ý, huynh trưởng vi phụ cũng không có biện pháp. Liền không có nghe nói qua biểu ca còn có thể phát biểu ý kiến. Tú đình công tử nhướng mày, biết nghe lời phải cầm lấy trên bàn giấy xem. Tây Việt Tân Đế Dung Cần tại đây thề kiếp này chỉ thú một thanh y một người làm vợ. Vĩnh không nạp thiếp cùng chung Giang Sơn, đồng hưởng phú quý chọn đời không hối. Như có vi phạm Giang Sơn đổi chủ thiên hà khổng chu Phía dưới còn cái hai cái lửa đỏ ấn ký. Một cái là Tây Việt lịch đại hoàng đế ngọc tỷ ấn ký, một cái là Dung cẩn thân là hoàng đế tự ấn. Xem Dung cửu công tử đắc ý phi phạm bộ dáng tú đình công tử thản nhiên nhíu mày cười có chút ý tứ. Thế nào, bản công tử đủ thành ý thôi. Đây chính là bản công tử một cái tự ấn ấn ký. Dung cần tà nghệ cô Tú Đình nói Trừ bỏ bản công từ khắp thiên hà còn có ai có thể như vậy thật tình đối thanh thanh được chứ Hừ hừ Bên cạnh mộ Dung Hy có chút tò mò tiếp nhận cô Tú Đình trang giấy trong tay Có thể nhường nhà hắn biểu đệ đều kinh ngạc gì đó Chắc là có chút ý tứ Đợi cho cúi đầu nhìn giấy nội dung sau Mộ Dung Hy chân thành xem cô Tú Đình Biểu đệ có thể đồng ý Xem đi liên hoa quốc tiền thái tử đều bị bản công từ cảm động Tây Việt Tân Hoàng như thế thành ý, nếu là nếu không đáp ứng chẳng phải là có vẻ chúng ta không thức thời. Huống chi, này nhất giấy hôn ước tưởng thật không sai. Ngày nào đó Thanh Y không muốn này trượng phu tắc cái nữ nhân cho hắn là có thể mang theo toàn bộ Tây Việt tái giá. Tin tưởng đến lúc đó mặc dù Thanh Y đã gả hơn người trên đời này muốn thú nàng nhân cũng sẽ theo Thanh Châu luôn luôn xếp đến Doanh Châu đi. Mộ dung hy thản nhiên cười nói. Hỗn đàn, bản công tử mới sẽ không đem thanh thanh tặng cho người khác. Dùng cần công tử ngạo nghĩa tà nghĩa hai người nói, thanh thanh đối bản công tử một mảnh thật tình, người chờ tiểu nhân mơ tưởng phòng trong chúng ta. Tú đình công tử cẩn thận thu hồi kia quý du vạn kim cầu hôn thư, dư mắt xem dung cần nói, hôn lễ người tính toán làm sao bây giờ. Gì? Còn tính toán cùng Tú Đình công tử đánh giặc 800 hiệp dung cửu công tử không nghĩ tới Cô Tú Đình cư nhiên dễ dàng như vậy nhà ra, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không đi tới. Cô Tú Đình bất đắc sĩ phủ ngạch đem ca nhi giao cho loại này khi Linh khi mất Linh tùy thời đều khả năng vờ ngớ ngẩn đồ ngốc thật sự không thành vấn đề sao. Tục ngữ nói huynh trưởng như cha, là một cái cha mẹ cũng không ở tại huynh trưởng lại áp lực không nhỏ. Ít nhất vì muội tử tuyển hôn phu chuyện này khiến cho hắn lao lực tâm tư. Tuy rằng cũng không có những người khác tuyển cho hắn tuyển, nhưng là trước mắt này duy nhất một cái nhưng cũng muốn phí chút tâm tư sửa chỉ một phen mới được. Lại nói tiếp này hết thảy đều phải quái dung cẩn. Nếu không phải vì bang dung cẩn luôn luôn đều dịch giả dạng làm nam nhi, bằng thanh y tuyệt thế dung mạo cùng tài tình còn dùng lo lắng cầu tình nam tử không thể phá đại môn sao. Thế nào, cửu công tử không tính toán thành thân, cố tú đình thức giận nói. Đương nhiên không phải, dung cẩn sung sướng nhảy dựng lên. Bản công tử phải đi ngay chuẩn bị, rất nhanh là có thể. ân đăng cơ đại điển sau liền cử hành hôn lễ. Bản công tử muốn chiêu cáo thiên hạ. Mộ dung hy từ từ nói, bệ hạ về hôn kỳ sự tình tốt nhất vẫn là cùng thanh y thương lượng một chút tương đối hảo. Ta phải đi ngay tìm thanh thanh. Dung cẩn dưới chân nhẹ nhàng một điểm, như một đóa mây đen bình thường phiêu ra cố phủ. Lưu lại cố tú đình cùng mộ dung hy hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, mộ dung hi mới hơn nữa tò mò hỏi, người nói rõ y có phải hay không đồng ý. Cố tú đình lắc đầu. Hiện tại thời cơ không đối. Dung Cẩn vừa mới đăng cơ, trăm sự đãi hưng, nếu là công khai cử hành đại hôn trong lời nói, một thanh y thân phận liền tuyệt đối giấu giếm không được. Hiện tại trong hậu cung có hay không hoàng hậu, hoàng đế lớn không lớn hôn không quan trọng, nhưng là như giờ phút này thiếu một vị thừa tướng, chính là vấn đề lớn. Mộ Dung Hy không biết là có chút dậy lên đồng tình hưng chí bừng bừng Dung Cửu Công Tử. Dung Cửu Công Tử coi như là ngút trời kỳ tài cố tình gặp gỡ như vậy hai cây vĩnh viễn lý trí lớn hơn cảm tình huynh muội lưỡng. Vài ngày nay bị Cô Tú Đình ép buộc không cáo kỉnh lúc này có thể đoán được còn muốn bị Mộc thanh y đả kích. Hắn đối thanh y nhưng là thật tình thế gian này trừ bỏ Dung Cửu Công Tử chỉ sợ không ai dám ưng thuận như vậy hứa hẹn. Mộ Dung Hi nhíu mày nói. Đừng nói là làm vua của một nước liền tính là một cái phổ thông nam nhân ưng thuận như vậy hứa hẹn đều là không dễ Đều không phải nam nhân nhất định liền hoa tâm háo sắc mà là này thế đạo chính là như vậy Nam tử tam thê tứ thiếp mới là lẽ phải như thật sự là chỉ thủ một cái thê tử ngược lại là muốn bị người chê cười Tú đình công tử thản nhiên bắn một chút trong tay cầu hôn thư Hắn như không có như vậy giác ngộ ta thế nào yên tâm đem thanh y gả cho hắn Cho dù thật sự gả cho tương lai cũng tất không thể lâu dài mấy năm nay trải qua còn có theo liệt hỏa chung chết đi lại phục sinh trải qua đối tiểu muội tuyệt đối không phải không có chút ảnh hưởng tuy rằng nàng nhìn qua thậm chí so sánh vì cố gia đại tiểu thư thời điểm càng thêm dịu dàng như nước nhưng là này tĩnh thủy thâm lưu dưới cất giấu cũng là làm người ta kinh tâm gợn sóng từng cố gia đại tiểu thư có lẽ sẽ không ngăn cản trưởng phu nạp thiếp nhưng là hiện tại mộc thanh y Nếu Dung Cẩn bên người lại gì một nữ nhân, các nàng cũng tuyệt đối đi không đến hôm nay, nếu tương lai Dung Cẩn phản bội nàng, chỉ sợ lại là một hồi tai họa. Mộ Dung Hì có chút kinh ngạc, khó trách mấy ngày nay ngươi luôn luôn ép buộc Dung Cẩn, nguyên lai like vì này. Xem ra Dung Cửu công tử ngộ tính không sai, cũng không bị Cố Tú Đình ép buộc từ hoặc là khí điên có thể đủ chính mình nghĩ đến Cố Tú Đình muốn là cái gì. Quả nhiên không hổ là có thể cuối cùng đi lên Tây Việt ngôi vị hoàng đế nhân sao? Cố tú đình đạm cười không nói chính là nói hôn sự thôi sau một ít cũng không ngại đã dung cần chuẩn bị này phân hậu xính lễ đồ cưới tổng không thể quá mỏng toàn bộ cố gia của hồi môn đối với người bình thường gia thậm chí là vương hầu tướng lĩnh mà nói đều tuyệt đối không tệ nhưng là đối với lấy giang sơn vì xính dung cửu công tử còn có chút không đủ nhìn tú đình công tử tự nhiên không thể tái giá trang thượng ủy khuất muội muội nếu dung cửu công tử biết cố tú đình ý tưởng trong lời nói. Nhất định hẳn không thể trên mặt đất lăn lộn khóc kể, bản công tử tuyệt không để ý có hay không đầu cưới vấn đề A. Hoàng thành cửa thành ngoại, một thanh y mang theo dung ương cùng lễ bộ liên can quan viên chờ ở cửa thành chuẩn bị nginh đón bắc Hán xứ giả. Rất xa liền nhìn đến một đường thường thường đội ngũ hướng tới bên này đi lại, đội ngũ dẫn đầu phía trước cũng là một cái hồng y nữ tử dục ngựa dơ roi, bay nhanh mà đến. Còn chưa đi vào, liền nhìn đến nàng kia dung mạo minh diễm động lòng người, cưỡi ở trên lưng ngựa lại có vẻ phong tư ảo ảo. Nàng cưỡi ngựa một đường chạy như điên, nhưng là đem phía sau bắc hán đội ngũ xa xa vung ở tại mã sau. Tuấn mã chỉ trước mắt cũng đã đến cửa thành trước mặt, nàng kia ngừng cũng không ngừng, thẳng tắp hướng tới Mộc Thanh Y vọt đi lại. Theo bên người thị vệ vội vàng tiến lên chắn Mộc Thanh Y trước mặt. Đứng ở mộc thanh y phía sau hà tu trúc lại trực tiếp thả ra một tia lạnh thấu xương sát khí. Con ngựa nhất thời nhận đến kinh hách tê minh một tiếng hai chân nhân lập dựng lên suýt nữa đem lập tức nữ tử lỗ mãng lưng ngựa. Ai nha, trên lưng ngựa hồng y nữ tử kinh hô một tiếng vội vàng giữ chặt dây cương chấn an con ngựa. Một bên kêu lên thanh đệ đệ, người không nhớ rõ ta sao. Mộc thanh y nhịn không được phủ ngạch, vĩnh ra quận chúa, hồi lâu không thấy biệt lai vô giảng hồng y nữ tử thật sự là bắc hán vĩnh gia quận chúa ca thư băng ca thư băng cưỡi ngựa hiển nhiên thập phần không sai con ngựa rất nhanh đã bị chấn an ở ca thư băng có thế này theo trên lưng ngựa nhảy xuống chạy đến mộc thanh y trước mặt cười nói quả nhiên là thanh đệ đệ nga rất xa ta nhìn thấy tựa như chúng ta đây là hữu duyên a mộc thanh y vẻ mặt hắc tuyến nhãn lực của ngươi là có bao nhiêu hảo tài năng như vậy xa liền nhận ra ta a bên cạnh dung ương ho nhẹ một tiếng nói cố tướng các ngươi nhận thức mộc thanh y gật đầu nói đây là bắc hán vĩnh gia quận chúa quận chúa đây là trang vương phủ thế tử an quận vương dung ương quận chúa đường xa mà đến hoan nghênh dung ương chắp tay nói ca thư băng không thèm để ý gật gật đầu vẻ mặt thân mật kéo mộc thanh y cánh tay cười nói thanh đệ đệ ngươi làm sao có thể ở tây việt ta ngươi là tây việt quan viên Nhìn xem mộc thanh y đứng vị trí, nhìn nhìn lại mộc thanh y trên người bất đồng cho ngày xưa mộc mạc bạch y, ca thư băng có thế này hậu chi hậu giác phản ứng đi lại. Dùng ương chịu đựng cười nói, quận chúa, đây là ta tây Việt đại thừa tướng, cố lưu vân cố tướng. a ngươi là thừa tướng, ca thư băng kinh ngạc nhìn mộc thanh y. Tuy rằng nàng không tham dự trong chiều, lại vẫn là biết thừa tướng đến cùng là cái gì. Nhưng là thừa tướng không phải hẳn là qua tuổi bán trăm lão nhân sao. Mộc thanh y bất đắc dĩ trắng nàng liếc mắt một cái thấp giọng nói, đừng trang, giả bộ sẽ không giống. Nàng mới không tin bắc hán đường xa mà đến tầm mắt liền không có hỏi thăm một điểm về Tây Việt sự tình. ca thư băng ha ha ngây ngô cười, nhìn mộc thanh y chân thành nói ta là thật sự thực khiếp sợ a Mộc thanh y trợn chừng mắt thấp giọng hỏi nói, ngươi tưởng theo ta nói cái gì? Ca thư băng không phải không hiểu quy củ nhân, không để ý toàn bộ Bắc Hán sử đoàn còn chưa tới đạt trước hết một bước đã chạy tới chắc là có chuyện muốn nói. Ở đánh giá một chút tươi đẹp động lòng người vĩnh ra quận chúa. Lần này, người nên không phải lại đây hòa thân đi. Ca thư băng cười nhạt. Bản quận chúa làm sao có thể đến hòa thân. 11k ca hiểu rõ nhất ta. Trọng yếu nhất là ca thư băng tính tình này đến hòa thân, ai có thể yên tâm hạ a Bản quận chúa là tới lặng lẽ nói cho ngươi một tiếng, Mộc Vân Dung cái kia nữ nhân cũng theo tới. Ca thư băng phiên không tao nhã xem thường nói. Mộc Thanh Y nào nào cuối mô nói, Mộc Vân Dung. Nàng theo ta có cái gì quan hệ? Nguyên bản cho rằng Mộc Vân Dung đi Bắc Hán đời này hẳn là không thấy được mới đúng, không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể theo tới Tây Việt đến, người kia bất thành. Cùng vinh quận chúa hiện tại là Liệt Vương Phi. Mộc Thanh Y nhíu mày nói. Ca thư băng liên tục xua tay, nói, ngươi nhưng đừng nói bậy, ta 11 ca thích nhưng là thanh y. Ai, cũng không biết thanh y hiện tại thế nào. Mộc thanh y vô ngôn yên lặng sờ sờ cái mũi. Khiên nàng vì sao sẽ xuất hiện ở Tây Việt Sứ giả trong đội ngũ. Ca thư băng giận dữ nói, ngươi phải biết rằng, trên đời này không phải mỗi người đều theo ta 11 ca cùng hoàng đế ca ca giống nhau không vì sắc đẹp sử hoặc. Mặc kệ nói như thế nào, mộc vân dung bộ dạng vẫn là thập phần không sai. Tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng là bác Hán trên thảo nguyên Mỹ nữ so với hoa quốc cùng Tây Việt như vậy sơn thủy trong lúc đó địa phương vẫn là thiếu như vậy một chút. 11 ca không phải không chịu muốn Mộc Vân Dung sao, hoàng đế ca ca vốn là tính toán buộc chặt hậu cung. Ai biết làm sao có thể là nàng đã bị bát ca nhìn chúng, nàng hiện tại là hàng vương phi. Lúc này đây đi sứ Tây Việt là bát ca cùng 11 ca cùng nhau đến. Ca thư băng có chút bất mãn nói, ai biết nàng cấp bát ca quán cái gì canh, bát ca đối nàng nói gì nghe nấy. Mộc thanh y nhưng không có tâm tư đang nghe này đó, chính là trong lòng như có đam chiêu, bắc hán một lần phái ra hai cái thân vương đến chúc mừng tân đế đăng cơ đối Tây Việt nhưng là tưởng thật coi trọng thực. Khi nói chuyện, bác hán sứ thần cũng đã đến cửa thành. Lấy mộc thanh y cầm đầu Tây Việt chúng thần đi theo ngânh đón. Cố liêu vân cung ngânh bắc hán hàng vương, liệt vương đại giá. Mộc Thanh Y chắp tay cười nói. Cầm đầu một người đúng là hồi lâu không thấy bắc hán liệt vương ca thư hàn. Ca thư hàn xoay người xuống ngựa, đánh giá Mộc Thanh Y vài lần chắp tay cười nói, làm phiền cô tướng đón chào. Mộc Thanh Y cười nói, hai vị vương ra đường xa mà đến tại hạ há có thể vô lễ minh đại giá. Ca thư hàn phía sau. Chỉ thấy một cái thân hình cao lớn, dường như uy phong lẫm lẫm trung niên nam tử đi ra có chút soi mói đánh giá Mộc thanh y liếc mắt một cái nói, người chính là Tây Việt đại thừa tướng. Tây Việt là không có người sao, thế nào là một cái cùng đại cô nương dường như tiểu tử. Vị này hàng vương, đối nàng có địch ý đâu. Mộc thanh y cúi mâu, trong lòng âm thầm cười nói. Bổn tướng đúng là cố lưu vân, trên đời này như liệt vương điện hạ bình thường văn võ kiêm tu anh hùng tự nhiên là hiếm thấy, tại hạ xuất thân thư hương thế ra, xưa nay không giành võ nghệ, không kịp hẳng vương oai hùng. Bất quá, tại hạ đó là quan văn, cũng là không ngại sự. Mộc thanh y thản nhiên cười nói, tươi cười ôn nhuận, ánh mắt nhưng không có nửa điểm độ ấm. Hằng vương tự nhiên là nghe không ra mộc thanh y ở chào phúng hắn không có võ công, một thân cậy mảnh. Nhưng là nghe được hắn như thế khen ngợi ca thư hàn trên mặt cũng rất là có chút không hờn giận. bắc hán chư vương bên trong, chỉ có ca thư hàn cùng bác hán hoàng đế ca thư tuấn là cùng mẫu sở sinh. Ca thư hàn quân công sạc sỡ, ca thư tuấn trị quốc có cách bởi vậy khác vương gia đều bị che giấu ở tại này hai huynh đệ thanh danh dưới. Cố tướng quá khen, bổn vương vinh hạnh chi tới. Ca thư hàn cười nói hằng vương hừ nhẹ một tiếng nói cố tướng này chỗ nào là không giành võ nghệ a rõ ràng là so với bổn vương ái phi còn muốn nhu nhược nhiều a dứt lời liền cất tiếng cười to lên trong đó châm chọc ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết ở đây tây việt chúng thần đều có chút xấu hổ mộc thanh y bên người dùng ương cười lạnh một tiếng nói cố tướng xuất thân danh môn thiên nhân chi mạo tự phi thường nhân có khả năng cập hằng vương cái gọi là ái phi dung mạo liên cái nam nhân đều không bằng Bồn vương đổ không biết có cái gì nên ý Ngươi, hằng vương hiển nhiên không nghĩ tới có người dám đảm nương nhiều người như vậy Mặt trào phúng chính mình, nhất thời giận dữ Ca thư hàn có chút không hờn giận nhíu mày nói Bát ca chúng ta là tới làm khách, sẽ có chút làm khách nhân cất nhắc Miễn cho làm cho người ta châm biếm chúng ta bác hán đều là thô tục vô lễ hạng người Cố tướng bát ca xưa nay có chút, còn tỉnh thứ lỗi Mộc thanh y cười nhẹ nói, như thế nào Người tới là khách điểm ấy khí độ bồn tướng vẫn phải có. Huống chi, thân là nam tự tuy rằng không nên dối dám cho dung mạo, nhưng là có thể được hàng vương khen ngợi cũng là bồn tướng vinh hạnh. Hàng vương không cần nổi giận ta tây Việt nữ tử đều bị xinh đẹp khả nhân quay đầu nếu là hàng vương có vừa, bổn tướng nhất định khải tấu bệ hạ tứ hôn cùng hàng vương. Tất sẽ không nhường hàng vương lại có ái phi không bằng nhân chi thán. Si. Xem Hằng Vương cứng ngắc mặt, ca thư băng rốt cục nhịn không được cười ra tiếng đến. Hằng Vương hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, Dung Nhi, xuất gia nhường cố tướng lặng lẽ tây việt trong hoàng thành có thể tìm ra so với được với bổn vương ái phi nữ tử đến. Vương gia, một cái mềm nhẹ thanh âm vang lên, Mộc Vân Dung mặc một thân hoa lệ bắc hán phục sức chân thành đi xuống xe ngựa, xem đối diện Mộc Thanh Y mỉm cười. Vân Dung gặp qua cố tướng. Chương 177, Ngọc bội đính ước. Không hề nghi ngờ, Mộc Vân Dung rất mỹ lệ, cho dù năm đó ở Hoa Quốc Kinh Thành cũng là có danh mỹ nhân. Nhưng là Mộc Vân Dung hiển nhiên còn chưa đủ xinh đẹp, ít nhất ở gặp qua Mai Phi Đức Phi trở thượng một thế hệ Tây Việt mỹ nhân lão thần cùng xem quán dung cẩn cố lưu vân trở liên can tuyệt sắc phong tư trẻ tuổi quan viên đều biểu hiện thực lạnh nhạt. Hằng Vương cho nên vì làm cho người ta tán thưởng ái phi tuyệt sắc phong tư tình cảnh chỉ có khả năng phát sinh ở hắn phán đoán bên trong ít nhất ở Tây Việt mọi người trong mắt kia một thân hồng y tiên diễm lóa mắt vĩnh gia quận chúa đều so với vị này hằng vương phi muốn chói mắt vài phần nếu là sẽ cùng trước mặt bạch y nhanh nhẹn thiếu niên thừa tướng so sánh với liền càng không biết bị vải ra mấy cái phố khó trách hằng vương hâm mộ ghen ghét a loại này mặt hàng cũng tốt y thứ lấy ra củng cố so sánh với việc bọn quan viên nhìn xem nhà mình phong hoa tuyệt đại thừa tướng đang nhìn xem đứng ở hằng vương bên người tuy rằng hoa phục mỹ sức châu hoàn thúy vòng lại vẫn như cũ có vẻ hào quang ảm đạm hằng vương phi trong lòng không hiểu dâng lên vài phần tự hào chi ý mộc vân dung có chút xuất thần nhìn trước mắt chậm rãi mà nói bạch y thiếu niên trong lòng không hiểu dâng lên vài phần ghen ghét chi ý kỳ thật mộc vân dung vô luận là theo cố lưu vân vẫn là trương thanh cũng không thuộc chính là nghĩ đến chính mình ở Bắc Hán các loại gặp được cùng khổ sở, nghĩ đến kết cục thê thảm túc thành hầu phủ này hết thảy hết thảy đều phải quái đến mộc thanh y trên người. nhưng là ở mộc thanh y rơi xuống không rõ hiện tại này cùng mộc thanh y có quan hệ lại cùng nàng có vài phần tương tự thiếu niên tự nhiên là thành mộc vân dung giận chó đánh mèo đối tượng. tuy rằng hiện tại thân là hằng vương phi nhìn như phong cảnh vô hạn cũng không đại biểu mộc vân dung liền không có chịu qua khổ. Ở gặp được hàng vương phía trước ngày, Mộc Vân Dung qua cũng không dễ dàng. Cũng đang là kia đoạn ngày, nhưng nguyên bản còn có chút hồn nhiên Mộc Vân Dung nhanh chóng trưởng thành lên. Không có tốc thành hầu phủ dựa vào, xa ở dị quốc tha hương Mộc Vân Dung chỉ có thể dựa vào chính mình, mà nhân tiềm lực là vô hạn. Cho nên, nàng tài năng bắt lấy cơ hội đặt lên hàng vương, mà không phải như cùng lâm quận chúa, minh cùng công chúa giống nhau bị bắc hán hoàng đế ca thư tuấn cấp ném vào trong lãnh cung. Nhưng là ước chừng cũng đang là hàng vương sùng ái cổ vũ Mộc Vân Dung kiêu ngạo tự mãn, nhưng nàng quên từng e ngại cùng khủng hoảng Mộc Vân Dung bản thân sẽ không là một cái ăn nhất điếm dài nhất trí, biết cái gì tên là an phận thủ thường nhân Nàng e ngại ngươi thời điểm tự nhiên hội vạn phần nhu thuận, nhưng là làm nàng nhận vì nàng có cũng đủ dựa vào thời điểm nàng vẫn như cũ hội diễu võ dương oai Mặc dù ở Mộc Vân Dung trong mắt cố Lưu vân cùng Mộc Thanh Y chẳng phải một người Nhưng là nhưng không ngại ngại Mộc Vân Dung chán ghét trước mắt này bài khi nhanh nhẹn tuấn Mỹ thiếu niên Mộc Thanh Y bình tĩnh xem trước mắt biến hóa pha đại Mộc Vân Dung, mới bất quá đã hơn một năm thời gian, Mộc Vân Dung trên mặt đã không có từng thân là Túc Thành Hầu phụ đích nữ luôn chiều trị chi ý, ngược lại là ánh mắt gian càng nhiều vài phần quyến rũ cùng ôn nhu. Nếu không phải cặp kia trong ánh mắt mặt vẫn như cụ bất chợt tránh qua tính kế tinh quang Chỉ sợ Mộc Thanh Y thật đúng muốn dùng làm cho này chính là một cái cùng Mộc Vân Dung bộ dạng giống nhau như đúc một cái khác nữ tử Như vậy mềm mại nữ tử quả thật là rất nhiều tự cho là anh hùng rất cao nam tự yêu thích nhất bộ dáng Khó trách Hằng Vương có thể đối nàng như thế sủng ái Hằng Vương phi có lễ Kỳ thật Mộc Thanh Y chỉ nhìn liếc mắt một cái Liền thản nhiên chuyển mở mắt thậm chí còn như người nhường nửa bước hắn hiện tại đến cùng là nam nhi giả dạng tự nhiên là không quá phương tiện nhìn chằm chằm quốc gia khác vương phi nhìn mộc thanh y ngẩng đầu đối ca thư hàn cười nói liệt vương điện hạ hằng vương điện hạ thỉnh trước nhập dịch quán hơi sự nghỉ tạm ca thư hàn như có đăm chiêu nhìn mộc thanh y liếc mắt một cái gật đầu nói làm phiền cố tướng thỉnh liệt vương thỉnh hằng vương chính mình thảo cái mất mặt lại thấy mộc thanh y đối ca thư hàn ân cần có lễ đối chính mình cũng không nghe thấy không hỏi trong lòng cũng là thập phần không hờn giận chính là ngại cho ca thư Hà Nghi thế không thể nói thêm cái gì chính là khẽ hừ một tiếng lôi kéo Mộc Vân Dung đi theo hai người phía sau Mộc Vân Dung đồng dạng không hờn giận nàng tuy rằng cũng không thường thức cố Lưu Vân như vậy bộ dạng so với nữ nhân hoàn hảo xem tiểu bạch kiểm nhưng là cũng không đại biểu nàng thích người khác bỏ qua chính mình mà hiện tại nàng đường đường hàng vương phi lại bị Tây Việt sở hữu thần tử bỏ qua Liền ngay cả đứng ở cố lưu vân bên người cái kia kêu dung ương an quận vương cũng không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Ngược lại là có không ít người ánh mắt dừng ở luôn luôn cùng hắn không đối bàn vĩnh gia quận chúa trên người. Vĩnh gia quận chúa sao lại không biết Mộc Vân Dung đang nghĩ cái gì thưởng thức bên hông Nguyễn Tiên tiến đến Mộc Vân Dung trước mặt ca thư băng cười thùm tìm nói bắt tẩu đây là đang nghĩ cái gì đâu dầu dĩ không vui. Mộc Vân Dung hừ nhẹ một tiếng cắn răng nói cùng quận chúa không quan hệ. Ca thư băng nhướng mày nói, làm sao có thể đâu. Chúng ta đến thời điểm hoàng hậu chị dâu còn nói muốn chúng ta cho nhau chiếu cố đâu, ta này không phải quan tâm bát tổ sao. Mộc Vân Dung cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, không nhọc ngươi quan tâm, quận chúa có cái kia nhàn tâm quan tâm ta, còn không bằng ngẫm lại thế nào đem chính mình gả đi ra ngoài đi. Ca thư băng sắc mặt hơi trầm xuống, rất nhanh vừa cười lên. Bàn quận chúa là bác hán hậu rồi quý tộc, cho dù cả đời gả không ra. Cũng không lo ăn uống, chỗ nào giống có người. Nếu không phải đặt lên bát ca, lúc này không chừng ở đâu ngốc đâu, Nga. Người tốt nhất cầu nguyện bát ca luôn luôn thích ngươi, nếu không. Bát ca tài cán vì ngươi phế đi bắt tẩu, ngày nào đó có thể vì người khác phế đi ngươi. Này cũng là vĩnh gia quận chúa xem Mộc Vân Dung tối không vừa mắt địa phương. Hằng vương cũng không biết ăn sai lầm rồi cái gì dược cư nhiên vì cái cô gái này phế bỏ vì hắn sinh ra hai cái vương tử hằng vương phi tiền nhiệm hằng vương phi tuy rằng là bắc hán nữ tử dung mạo cũng không như thế nào xuất sắc nhưng cũng là khó được hiền lương tục đức hảo nữ nhân lại bởi vì mộc vân dung mà bị phế vì thứ thiếp liền ngay cả hai cái tiểu vương tử cũng thiếu chút bị nàng hại chết vẫn là hoàng hậu chị dâu xem không đủ đi làm cho người ta đem hai cái hài tử tiếp vào trong cung nuôi nấng bằng không nói không chừng đã bị mộc vân dung cấp hại chết nếu là sớm biết rằng nữ nhân này lợi hại như vậy trong lời nói Lúc trước ở hồi Bắc Hán trên đường liền giết chết nàng Ngươi, Mộc Vân Dung thần sắc cứng đờ cắn răng cả giận nói Các người đang nói cái gì Luôn luôn nghe phía trước ca thư Hàn cùng Mộc Thanh Y nói chuyện Hàng Vương đột nhiên quay đầu đến có chút kỳ quái xem hai người Mộc Vân Dung vội vàng bài trừ vẻ tươi cười Mềm nhẹ nói không có gì vĩnh ra quận chúa hỏi thiếp thân có mệt hay không Dối trá, ca thư băng hừ nhẹ một tiếng khinh thường nghiêng đi đầu đi Đi ở phía trước ca thư hàn cùng mộc thanh y nhưng không có để ý tới mặt sau ba người trong lúc đó tiểu ba lan. Ca thư hàn sườn thủ xem còn không đến chính mình bả vai bạch y thiếu niên, những mày cười nói, bất quá một năm thời gian cố tướng này đã là Tây Việt bách quan đứng đầu thật sự là nhường ca thư sợ hãi than không thôi. Mộc thanh y cười nói, liệt vương quá khen, bất quá là nhận được bệ hà coi trọng thôi. Nhưng là liệt vương tên uy chấn chư quốc bổn tướng mới là cảm phục không thôi. Nghe nói liệt vương điện hạ năm trước lại đánh cai thắng trận lớn. Ca Thư Hàn cười nói, cố tướng tin tức linh thông. Chính là phương Bắc viên đạn tiểu quốc không đáng giá nhắc tới. Bắc Hán Tây Bắc phương chứa nhiều tiểu quốc lâm lập cùng Bắc Hán cũng là khi hợp thời chiến, vài năm nay Ca Thư Hàn uy danh tiệm thịnh mới thu liễm an phận một ít. Bất quá ngẫu nhiên vẫn là tránh không được muốn đánh thượng vài lần. Mộc Thanh Y thản nhiên nói: Tại hạ không bao lâu ở nhà đọc sách cũng từng đọc được qua. nhu nhiên binh hùng tướng mạnh, dân phong dũng mãnh quốc tuy nhỏ, binh cũng không nhược. Liệt Vương quá khiêm nhượng, cố tướng quản nhiên nguyên bác tại hạ bội phục. Ca Thư Hàn cười nói: Bắc Hán cùng Tây Việt Tây Nam cùng Tây Bắc đều đồng dạng cùng ngoại tộc giáp giới, nơi kém văn minh chi dân dũng mãnh hiếu chiến thế, cho nên Bắc Hán cùng Tây Việt dân phong cũng đồng dạng có chút thượng võ. Ngược lại là Hoa Quốc, có Tây Việt cùng Bắc Hán vì bình chướng, từ trước đến nay thiên thiếu chịu ngoại tộc quấy giày, bởi vậy văn thái phong lưu, danh sĩ xuất hiện lớp lớp nhưng là dân phong lại thiên cho nhu nhược. Mộc Thanh Y lạnh nhạt mỉm cười, ca thư hàn xem Mộc Thanh Y nói, tại hạ muốn cùng cố tướng hỏi thăm một người, không biết cố tướng cũng biết nàng hành tung. Mộc Thanh Y ngẩn ra, hành tung thầm cảm thấy không tốt. Chỉ nghe ca thư hàn nói, hoa quốc Minh chạy công chúa túc thành hầu phụ đích nữ Mộc Thanh Y tính ra coi như là cố tướng biểu nguội, không biết cố tướng có thể có nàng tin tức. Minh chạy công chúa, Mộc Thanh Y cúi mâu, có chút miễn cưỡng cười cười nói, nhường liệt vương thất vọng rồi tại hạ. Cũng không có Minh chạy công chúa tin tức, ca thư hàn trong mắt tránh qua một tia thất vọng, gật đầu nói, vô phương, bổn vương cũng bất quá thuận miệng vừa hỏi. Mộc thanh y trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài, nàng rất rõ ràng ca thư hàn đã bắt đầu hoài nghi nàng. Tuy rằng không biết đến cùng là chỗ nào khiến cho ca thư hàn hoài nghi, nhưng là chính nàng cũng rõ ràng này đã hơn một năm chuyện đã xảy ra nhiều lắm, căn bản là không có khả năng làm được không hề sơ hở khả theo. Đã hạ tu trúc có thể biết trang vương có thể biết ca thư hàn tự nhiên cũng có thể đủ đoán được. Chính là nàng cũng không nguyện sẽ cùng ca thư hàn nhắc lên nhiều lắm quan hệ. Ca Thư Hàn sẽ là cái không sai bằng hữu nhưng là hiện tại bọn họ cũng là phân trúc hai quốc càng trọng yếu hơn là Ca Thư Hàn sở dĩ sẽ chú ý đến nàng đều là bởi vì năm đó y nhi đối hắn có ân. Nhưng là, nàng chẳng phải từng cái kia mộc thanh y. Đem Ca Thư Hàn đoàn người đuổi về sứ quán, mộc thanh y liền xoay người chuẩn bị cáo từ. Nhưng là bác hán sứ thần lại hiển nhiên không có hoa quốc tốt như vậy phái. Như có đam chiêu ca thư hàn cùng vẻ mặt tối tăm hàng vương không nói chính là vĩnh gia quận chúa ca thư băng cùng mộc vân dung khiến cho nàng thập phần đau đầu Vĩnh gia quận chúa hưng phấn không thôi lôi kéo mộc thanh y muốn hắn bồi nàng dạo phố mộc vân dung đồng dạng vẻ mặt ôn nhu tha thiết bộ dáng đồng ý ca thư băng trong lời nói Mộc thanh y thức giận lườm ca thư băng liếc mắt một cái muốn tây Việt thừa tướng cùng dạo phố mệt nàng nghĩ ra Như nàng thật sự bồi nàng trên đường đi một vòng nhi không cần chờ đến ngày mai cũng không biết hội truyền ra chút cái dạng gì đồn đãi. Mộc Thanh Y nhíu mày cười nói, yếu nhân bồi dạo phố là đi. Không bằng tại hạ thay quận chúa tìm cá nhân như thế nào. Ca Thư Băng cũng là không có thật sự phi Mộc Thanh Y không thể chính là trực giác thích này xinh đẹp lại lợi hại đệ đệ, muốn cùng hắn đùa dưỡn thôi. Nghe được Mộc Thanh Y nói như thế Ca Thư Băng cũng tốt kỳ nói, người nào. Mộc thanh y cười nói, quận chúa ngươi ra đại môn, đi đối diện kia tòa tòa nhà, nơi đó khẳng định có ngươi nhận thức nhân. Không bằng tìm hắn cùng ngươi dạo phố như thế nào. Không, các ngươi có thể cùng nhau dạo phố, dù sao đều là mới đến sao. Tây Việt Hoàng thành vẫn là không hề thiếu thú vị địa phương. Nếu là còn lo lắng lạc đường an quận vương cũng có thể cùng cùng đi. Đối diện, kia không phải hoa quốc xứ quán sao. Ca thư băng kinh ngạc nói, chẳng lẽ hoa quốc đến nhân. Vẫn là bản quận chúa người quen bất thành Nàng ở Hoa Quốc trừ bỏ thanh y bên ngoài không có khác giao tình người tốt a Mộc thanh y cười nói Đúng vậy an tây quận vương triệu tử ngọc Quận chúa còn nhớ rõ sao Cái kia tiểu bạch hiểm Ca thư băng kêu lên Mộc thanh y không nói gì thật sự là không biết này vĩnh ra quận chúa ánh mắt cùng đầu óc là thế nào bộ dạng Triệu tử ngọc dung mạo tuấn mỹ thân hình thon dài lực hiền đơn bạc quả thật là không nghĩ trên chiến trường bách chiến bách thắng mãnh tướng Trừ bỏ kia có chút lãnh tốc khí chất cùng ca thư hàn so sánh với thật đúng giống cái tay chói gà không chặt văn nhân. Nhưng là lại thế nào triệu tử ngọc kia diện mạo cùng tiểu bạch kiểm cũng có rất lớn tranh lệch nói không khách khí một điểm, nàng hiện tại bộ dáng liền so với triệu tử ngọc càng giống tiểu bạch kiểm. Nhưng là ở ca thư mặt băng tiền tiểu bạch kiềm tự hồ không phải cái hình dung từ mà là triệu tử ngọc biệt sưng. Ca thư hàn bất đắc dĩ thở dài, vĩnh ra. Ca thư băng thè lưỡi hướng tới ca thư hàn giả trang cái mặt quỳ cười nói cái kia tiểu Triệu tử ngọc cũng có thể chúng ta đi tìm hắn Mộc thanh y vẫy vẫy tay nói an quận vương làm phiền ngươi bồi quận chúa đi một chuyến Dung ương đương nhiên không có ý kiến này vĩnh ra quận chúa đẹp thì đẹp thật tính tình này thật sự là làm cho người ta ăn không tiêu Bất quá này hiển nhiên là an tây quận vương triệu tử ngọc phiền toái mà không phải hắn này an quận vương phiền toái Hoa quốc xứ quán cách nơi này cũng không nguyệt đi một chuyến lại như thế nào. Quận chúa thỉnh, dung ương nghiêng người có lễ nói. Mộc thanh y tựa thiếu phi thiếu nhìn về phía Mộc Vân Dung nói, Hằng vương phi cũng là hoa quốc nhân, muốn hay không cùng vĩnh ra quận chúa một đạo đi gặp gặp phúc vương cùng an tây quận vương. Mộc Vân Dung trên mặt tươi cười vi cương thản nhiên nói, không cần, bản phi thân là nữ quyến, không tốt vội vàng đi gặp ngoại nam. Ngụ ý đó là chào phúng vĩnh gia quận chúa không biết hồ thẹt chính mình ba ba chạy tới gặp khác nam tử. Nhưng là bác hán đối này đó vốn là không làm gì để ý vĩnh gia quận chúa từ nhỏ đến lớn trên thảo nguyên nơi nơi chạy, đi tìm cái nam nhân dạo phố như thế nào. Hừ nhẹ một tiếng khinh thường lừa mộc vân dung liếc mắt một cái trực tiếp xoay người chạy lấy người. Mộc thanh y cười yếu ớt nói, hàng vương phi quả nhiên không hổ là xuất thân danh môn tiểu thư khuê các. Như thế đó là vô cùng tốt Vương Phi liền đi theo hàng vương hảo hảo nghỉ tạm đi Tây Việt Nam nhi nhiều là không câu nệ tiểu tiết cẩn thận đường đột Vương Phi Nói xong cũng không lại nhìn Mộc Vân Dung sắc mặt Mộc Thanh Y trực tiếp truyền hướng Ca Thư Hàn nói thỉnh liệt vương cùng hàng vương hơi sự nghỉ ngơi bổn tướng về trước cung phục chỉ Tuy rằng ở chung bất quá nửa canh giờ Mộc Thanh Y cũng đã nhìn ra lần này bắc hán sự đoàn này đây Ca Thư Hàn vì chủ cái gọi là hàng vương bất quá là cái xứng thành thôi Tự nhiên cũng liền lười lại nhiều ở trên người hắn phi tâm tư. Mộc thanh y tuy rằng không tính chừng mắt tất báo mang thù tính tình. Nhưng cũng không có hứng thú đi theo một cái rõ ràng đối chính mình có mang địch ý nhân có lệ xã giao. Cố tướng thỉnh, ca thư hàn gật đầu nói. Cáo từ, điện bước mộc thanh y ca thư hàn một hồi đến trong đại sảnh liền nghe thấy hằng vương lại phát hỏa. Trong đại sảnh ghế dựa cũng bị hắn đá ngã trái ngã phải. Cái gì ngoạn ý, dám đối bổn vương như thế vô lễ. Ca Thư Hàn đáy mắt tránh qua một tia không hờn giận mũi nhọn, bước vào đại sảnh thản nhiên nói, bát ca có chừng có mực. Hằng vương ngẩn ra, có chút không phục chừng mắt ca Thư Hàn nói, người đây là cái gì ý tứ? Cái kia cố lưu vân, đó là cái gì thái độ? Bất quá là cái ỉ vào bị Tây Việt tân hoàng sủng ái mới đi đến thừa tướng vị nam sủng cư nhiên dám như thế đối bổn vương. Người trừ bỏ ỉ vào chính mình là bác hán thân vương, còn có cái gì khác bản sự sao? Không biết xấu hổ nếu nói đến ai khác, ca thư hàn trầm giọng nói, bát ca, hắn là Tây Việt thừa tướng. Ở Tây Việt cùng hắn náo, ngươi cho là ngươi có thể chiếm cái gì ưu thế. Hằng vương đương nhiên biết đạo lý này cho nên hắn mới vừa rồi cũng chỉ là nói chào phúng cố lưu vân mà thôi. Nếu là ở Bắc Hán, chỉ sợ liền trực tiếp động thủ. Mộc Vân Dung đứng ở một bên, xem bị ca thư hàn nói hai ba câu liền nói không có tiếng động hằng vương, đáy mắt tránh qua một tia bất mãn cùng không cam lòng. Nhưng là ca thư hàn ở Bắc Hán quyền huy chỉ tại thân là Hoàng đế ca thư tuấn dưới, liền ngay cả thân là huynh trưởng hàng vương đô sợ hắn càng không cần nói là mộc Vân Dung. Cho dù không cam lòng cũng chỉ yên lặng ở đất khẩu. Ca thư hàn thần sắc lạnh nhạt nhìn lướt qua mộc Vân Dung nói, hàng vương phi có rảnh liền khuyên nhủ bát ca bình tâm tĩnh khí. Hoàng huynh đối lần này Tây Việt Tân Đế đăng cơ rất là coi trọng, nếu là ra cái gì đường dễ trở về chỉ sợ không tốt đối Hoàng huynh công đạo. Mộc Vân Dung đánh cái rồng mình, có chút hoảng loạn gật gật đầu. So với cao lớn oai hùng, tự hồ không tốt tiếp cận ca thư Hàn, Mộc Vân Dung càng sợ cái kia thoạt nhìn tao nhã có chút không giống bác Hán nhân ca thư Tuấn. Trừ bỏ Bắc Hán sứ quán, vừa vặn liền nhìn đến ca thư băng lôi kéo triệu tử Ngọc xuất môn tình cảnh. Triệu tử Ngọc Tuấn Mỹ dung nhan thượng tràn ngập không kiên nhẫn cùng cứng ngắc, nhưng là lại hiển nhiên có chút chống đỡ không được ca thư băng nhân tình đến cùng là hoa quốc nhân từ nhỏ đối nữ tử tôn trọng thủ lễ triệu tử ngọc chỗ nào chống đỡ được ca thư băng như vậy tự quen thuộc hoàn toàn sẽ không xem nhân sắc mặt nữ tử cố tình nữ tử này thân phận còn không bình thường triệu tử ngọc hoàn hoàn không thể giống đối phó bình thường nữ tử như vậy đem nàng xa xa bỏ ra vừa vặn nhìn đến mộc thanh y theo đối diện xuất ra triệu tử ngọc triều hắn vung đến một đạo oán hận ánh sáng lạnh mộc thanh y chính là chiều hắn nhíu mày lạnh nhạt cười.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 Mộc Thanh Y quay đầu, cười xem Hạ Tu Trúc nói, "Tu Trúc a, không chuyện đã xảy ra không cần dễ dàng nói không thích hợp. Hơn nữa ngươi xem, An Tây quận vương đô hơn 20 tuổi còn chưa có cái hồng nhan chi kỳ, thực hiển nhiên là trước đây quận vương qua đời quá sớm, không có người vì hắn lo lắng, ngươi này làm sư huynh cũng muốn nhiều sư đệ quan tâm một chút. Cho nên ngươi đã đem một cái địch quốc quận chúa đưa cho hắn sao?" Triệu tử ngọc là an tây quận vương, hoa quốc cột trụ, hoa hoàng làm sao có thể đồng ý hắn thú một cái bắc hán quận chúa làm vương phi Nhìn theo triệu tử ngọc bị vĩnh ra quận chúa cùng dung ương một tả một hữu lôi đi hướng phồn hoa náo nhiệt đường cái phương hướng đi đến Hạ tu trúc lắc lắc đầu đúng là vẫn còn không nói thêm gì Thanh thanh, dung cửu công tử hưng phấn thanh âm ở sau người truyền đến Mộc thanh y vừa quay đầu lại liền nhìn đến dung cần một thân hắc y, hưng phấn không thôi hướng tới chính mình đánh tới Hà Tu trúc hơi hơi nhíu mi, nâng tay phải đi chắn dung cẩn nhào tới thân thể. Mộc Thanh Y căn bản không có chút võ công, nếu là bị dung cẩn phốc thực, có cửu thành khả năng sẽ trực tiếp ngã trên đất đi. Tuy rằng Hà Tu trúc cũng có thể ở sau người đỡ lấy nàng, nhưng là ba người ở trên đường cái, thật sự là quá khó coi, cho nên Hà Tu trúc lựa chọn trực tiếp đi chắn dung cẩn. Nhưng là dung cửu công tử cũng tốt như vậy chắn, chỉ thấy dung cẩn bay nhanh chiều hạ tô trúc vung tay áo, rộng rãi váy dài trực tiếp cuốn đi qua, ở hạ tô trúc sườn thủ tránh đi đồng thời, dung cẩn đã nhất ải thân theo hạ tô trúc bên người lược đi qua, đem mộc thanh y kéo đi vừa vặn. Thanh thanh, bị nhân ôm vào trong ngực không thể động đẩy, mộc thanh y nhất thời liền đen một chương khuôn mặt tuấn tú. Nơi này nhưng là hoa quốc cùng bác hán sư quán cửa, bị nhân thấy được tân hoàng cùng thừa tướng ấp ấp ôm ôm giống bộ dáng gì nữa. Dung cẩn, nghe được thanh thanh miến răng nghiến lợi thanh âm, dung cẩn có thế này phản ứng đi lại vội vàng buông ra nàng, lại vẫn như cũ tâm tình vạn phần sung sướng nhìn nàng. Thanh thanh, gọi mộc thanh y tên thanh âm lại chiền chiền miên miên, biến đổi bất ngờ. Mộc thanh y thở dài, lại có chuyện gì, biểu ca đồng ý bản công tử cầu hôn, khoan khoái nói, biểu ca, mộc thanh y nhíu mày, cố tú đình, dung cẩn quyết định từ đây đã đem cố tú đình cố định ở thanh thanh biểu ca trên vị trí đại ca cái gì rất chán ghét quá yêu xen vào việc của người khác mộc thanh y mặt không biểu cảm gật gật đầu nói ân một khi đã như vậy ngươi trở về thú hắn đi gì dung cửu công tử trợn mắt há hốc mồm nhìn mộc thanh y xoay người mà đi bóng lưng có chút mờ mịt nhìn bên cạnh hạ tu trúc thanh thanh vì sao sinh khí hạ tu trúc sờ sờ cây mũi yên lặng đi theo mộc thanh y phía sau đi rồi nhìn thanh thanh đi xa bóng lưng cửu công tử ủy khuất cực kỳ. Hắn tự nhiên luyến tiếc đối thanh thanh phát giận cho nên vô tình. Vô tình vô thanh vô thức xuất hiện tại hắn phía sau. Công tử, hạn người 10 cái tự trong vòng, nói cho bản công tử thanh thanh vì sao sinh khí. Dung cẩn cắn răng nói. Vô tình do dự một chút nói cố tướng đại khái là ngượng ngùng đi. Hắn làm sao mà biết cố tướng vì sao sẽ thức giận. Bất quá cửu công tử đôi khi vẫn là tốt lắm lừa. Thì ra là thế. Dung Cẩn vừa lòng gật đầu, vẫy vẫy tay nói, "Ngươi trở về, bản công tử muốn đi truy Thanh Thanh." Nói xong, không hề để ý tới vẻ mặt rối rắm vô tình cửu công tử phi thân mà đi hướng tới tiền phương lao đi. Bắc Hán sứ quán trong viện Ca thư Hàn dựa vào vách tường đứng như có đam chiêu. Viện ngoại trên đường đối thoại tự nhiên cũng một tia không lậu truyền vào hắn trong tai. "Thanh Thanh, Cố Lưu Vân, thì ra là thế." Không thể nói rõ là kinh ngạc vẫn là thất vọng, bác hán đối nữ từ kỳ thị xa không bằng Tây Việt cùng Hoa Quốc ca thư hàn lại một cái lòng dạ rộng lớn nam từ đối này nhưng là không có không thể nhận. Chính là không nghĩ tới, này mộc thanh y quả nhiên là hắn năm đó gặp cái kia nhát như chuột tiểu cô nương sao. Ca thư hàn, người tới chậm thanh thanh là bản công tử, người cùng bản công tử tránh xa một chút. Một cái rất nhỏ thanh âm mang theo kiêu ngạo ngữ khí không biết từ chỗ nào truyền đến. Đứng ở trong viện Bắc Hán thị vệ lại dường như căn bản không có nghe được một nửa. Ca thư hàn ánh mắt dùng mình. Trong truyền thuyết vốn có một loại võ công tên là truyền âm nhập mật. Chỉ có nội công cực cao nhân tài có thể làm được. Này Tây Việt Tân Hoàng. Tây Việt Cửu Hoàng Tử. Vân Ẩn, Thanh Thanh, Dung Cửu Công Tử đuổi theo Mộc Thanh Y. Thời điểm Mộc Thanh Y đã trở lại trong cung ngồi ở Hàm Trương Cung trong thư phòng phê sổ con. Đồ không phải dung cần cước trình quá chậm mà là hắn cho ca thư hàn một cái trong truyền thuyết gia hoai phủ đầu sau tâm tình đại sướng trong đầu linh quang chợt lóe lại đi làm điểm khác sự tình mà một thanh y đem dung cần lỗ mãng sau cũng là trực tiếp trở về hoàng cung đăng cơ sắp tới sự tình các loại trồng chất như núi mấy ngày trước đây vừa mạnh mẽ loát rớt một đám trọng thần trồng chất xuống dưới sự vụ tự nhiên muốn rơi xuống nàng này thừa tướng trên người Chính là khi đó Nhi dừng lại bút có chút tim đập mạnh và loạn nhịp thần sắc cũng biểu lộ sự tình vừa rồi đối nàng chẳng phải toàn vô ảnh vang Phục hồi tinh thần lại, xem sổ con thượng một cái rõ ràng mặc điểm, Mộc Thanh Y có chút buồn cười lắc lắc đầu Vốn là không phải cái gì đại sự thế nào thật đúng cùng cái khuê nữ cô nương bình thường Lắc đầu, đêm này đó việc vặt vãnh phao đến sau đầu, Mộc Thanh Y bắt đầu tập trung tinh thần xử lý chính sự Thẳng đến ngoài cửa truyền đến dung cẩn như trước khoan khoái phi thường thanh âm. Hôm nay là cái không sai ngày, vô luận xảy ra chuyện gì đều ảnh hưởng không song dung cửu công tử hào tâm tình. Có chút thất bại đặt xuống bút mộc thanh y ngẩn đầu nhìn đã bước vào trong điện người nào đó, nếu mày nói, lại có chuyện gì. Dung cẩn lấy ra một cái tinh xảo hòm phóng tới mộc thanh y trước mặt, chợp ánh mắt nhìn nàng. Mở ra nhìn xem có thích hay không. Nghi hoặc chọn hạ đôi mi thanh tú, một thanh y cẩn thận mở ra hòm, hộp cấm trung phóng gì đó chẳng phải cái gì ngạc nhiên chuyện cổ quái vụ mà là một khối tinh xảo khéo léo mọc bội. Một khối cực phẩm bạch ngọc bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ bộ dáng tạo hình lại thập phần tinh xào. Một mặt khắc long phượng long phượng trình tường bên kia cũng đồng dạng khắc hoa khai cũng đế. Chính là long phía dưới còn cất dấu một cái tuyển thú cần tử. Mà ở phượng phía dưới cũng là một cái ca tử. Vân ẩn thủ xưa nay là thập phần linh hoạt trong ngày thường cũng yêu tự tay điêu khắc một ít trang sức theo cho nàng. Tuy rằng nàng hơn phân nửa là dùng không thấy nhưng là nhưng cũng vui sướng cho này phân tâm ý. Nhưng là phía trước thu được sở hữu trang sức đều xa không có trước mắt này nhất kiện đến tinh xảo xinh đẹp. Vừa thấy chỉ biết không biết phế đi bao nhiêu tâm tư. Dùng cần cười tùm tìm ở hình tròn ngọc bội thượng nhẹ nhàng nhấn một cái, nguyên bản hoàn trình ngọc bội liền bị sách thành hai khối. Một khối là Long Đằng Tứ Hải, một khối đó là Phượng Múa Cửu Thiên Tri Thượng. Dung Cần cười hì hì đem Ngọc Bội có khắc Long Ngọc Bội nhét vào mộc Thanh Y trong tay, một khối khác có khắc Phượng Hoàng Ngọc Bội lại cẩn thận chính mình thua đứng lên. Thanh Thanh thích không, mộc Thanh Y thưởng thức trong tay Ngọc Bội trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Một hồi lâu mới hỏi nói, nghĩ như thế nào đứng lên đưa này. Ở vừa thấy Dung Cần trong tay trái một đạo rõ ràng vết thương, không khỏi thở dài. Dung cần tạo hình ngọc khí hiển nhiên là so với bình thường chạm ngọc sư muốn bớt việc dùng ít sức nhiều. Dù sao này cứng rắn ngọc thạch ở trong mắt hắn càng mềm mại bùn đất đại khái không có quá lớn khác biệt. Nhưng là như thế tinh xào phức tạp gì đó, đổi cái tầm thường chạm ngọc sư chỉ sợ nửa năm cũng không nhất định có thể đủ biến thành hào. Dung cần nóng lòng cầu thành làm sao có thể không bị thương. Dung cửu công tử đương nhiên nói, biểu ca nói hoa quốc thành thân phía trước muốn tặng cho đối phương ngọc bội tối đính hôn tín vật a Thanh Thanh cảm thấy khó coi sao? Mộc Thanh Y yên lặng nhận Ngọc Bội quyết định vẫn là không cần nói cho hắn, đại ca khẳng định là đã quên nói cho hắn hoa quốc quy củ là đính hôn sau nữ tử muốn đưa Ngọc Bội cấp tương lai phu quân tỏ vẻ đồng ý cửa này hôn sự, mà không phải từ nam tử đưa cho nữ tử. Nhìn đến nàng thủ hạ Ngọc Bội, dung cần càng thêm cao hứng đi lên. Theo Mộc Thanh Y cầm trong tay qua Ngọc Bội, không biết theo chỗ nào rút ra một đoạn màu đỏ sợi tơ cẩn thận hệ tốt lắm Ngọc Bội sau đó bắt tại Mộc Thanh Y trên cổ. Dung Cần vẻ mặt thỏa mãn nghiêng đầu đánh giá nàng trước ngực quải oánh nhuận hình dùng ngọc bội còn có cái kia tinh xào cần tử chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Thanh Thanh đăng cơ đại điển sau chúng ta tự thành hôn được không? Ta muốn làm một cái long trọng hôn lễ nhường khắp thiên hạ nhân đều biết đến chúng ta thành thân. Dung Cần ôm Mộc Thanh Y vuốt ve nàng mềm mại sợi tóc thấp giọng nói. Bậy bạ Mộc Thanh Y bất đắc dĩ nói hiện tại là nói này đó thời điểm người muốn thế nào cùng người giải thích ta thân phận. Nàng như chính là cái phổ thông tiểu quan thậm chí là phụng thiên phủ doãn cũng đều dễ nói, phân thân thuật che giấu thích đáng cũng không tất sẽ bị nhân nhìn ra sơ hở. Nhưng là nàng nay thân là thừa tướng, hoàng đế đại hôn thừa tướng cũng không ở, này có thể sao? Có nhiều lắm trường hợp đều là thừa tướng, căn bản là không thể lảng tránh. Dung Cẩn nhíu mày nói, bản công tử vì sao muốn cùng bọn hắn giải thích? Bản công tử sẽ danh chính ngôn thuận nói cho mọi người, Tây Việt đại thừa tướng chính là nữ tử thế nào? ngươi sẽ không sợ này lão nhân điên rồi cùng ngươi một khóc hai nháo ba thắt cổ. Mộc Thanh Y buồn cười nói, dung cần cười nhạt, liên cái nữ tử đều so với bất quá, bọn họ còn có cái gì mặt làm ầm ĩ? mặc kệ mặc kệ thanh thanh đăng cơ sau chúng ta tự thành hôn. bằng không đợi đến cố tú đình đi rồi về sau chúng ta thành hôn thời điểm cố tú đình tham gia không xong, ngươi chẳng phải là hội cảm thấy thập phần tiếc nuối sao? này. Mộc thanh y do dự đại ca đối nàng mà nói rất trọng yếu, nếu là đại ca cùng biểu ca cũng không tham ngộ thêm hôn lễ, không chỉ là nàng hội tiếc núi, đại ca khẳng định cũng sẽ thực thất vọng. Tùy tiện làm cái hôn lễ bất thành sao, mộc thanh y kiều nhan ửng đỏ thấp giọng nói, nguyên bản nàng là như vậy tính toán, điệu thấp làm cái hôn lễ có đại ca duy trì là có thể. Nhưng là nhất quán phô trương dung cửu công tử hiển nhiên rất khó nhận này ý tưởng. Không được dung cần ôm nàng mảnh khảnh vòng eo cầm ở bên cổ nàng cọ sát kia rất ủy khuất thanh thanh bản công tử muốn cho khắp thiên hạ nhân đều biết đến thanh thanh là của ta thê tử hơn nữa thanh thanh người cũng biết này đã hơn một năm rất nhiều sự tình chúng ta làm cũng không chu đáo cùng với đợi đến về sau bị nhân vạch trần còn không bằng chúng ta chính mình đến ta cũng không hiểu rõ thanh luôn luôn mặc nam trang bị nhân ngầm đùa cợt mộc thanh y bất đắc sĩ thở dài, bị nhân ngầm mắng là nam sủng nịnh thần hoặc là bị người mắng họa quốc yêu nữ, đến cùng người nào tệ hơn một ít a. thanh thanh vốn chính là nữ tử, vì sao muốn làm bộ thành nam tử? cho dù thanh thanh là nữ tử, giống nhau có thể trở thành một thế hệ danh tướng. dung cần cúi đầu cái chán dựa vào chán của nàng thấp giọng nói, ngươi mộc thanh y thần sắc phức tạp nhìn dung cần chân thành đôi mắt rốt cục vẫn là bất đắc sĩ thở dài thấp giọng nói đều nghe ngươi đó là. Thanh Thanh, Dung Cẩn kinh hỉ mở to hai mắt, thật tốt quá, khoan khoái đem nàng lâu nhập trong lòng, Dung Cẩn cúi đầu thật sâu hôn trụ kia duyên dáng lăng môi. Thanh Thanh, bản công tử hội đối với người tốt lắm tốt lắm, tốt nhất. Chỉ đối với người một người tốt, ta biết, Mộc thanh y than nhẹ nâng tay hoàn ở bờ vai của hắn. Thanh Thanh, ta, Dung Cẩn không biết muốn nói cái gì, muốn nói ta thích ngươi. Ta yêu ngươi lại đều cảm thấy những lời này hoàn toàn không đủ để biểu đạt ý nghĩ của chính mình, chỉ có thể càng sâu hôn môi này trước mắt nữ tử. "Thanh Thanh, ngươi là của ta." Khởi bẩm bệ hạ, Bắc Hán liệt vương cùng Đông Phương Húc vội vã truyền tiến vào, lại đang nhìn đến trong thư phòng tình cảnh khi sắc mặt trắng nhợt bay nhanh liền xông ra ngoài. "Ta a, à, ta cái gì cũng chưa thấy." Đông Phương công tử thảm thiết thanh âm ở hàm trương trong cung quanh quẩn. Chương 178: Đăng cơ khúc nhạc dạo Hàm trương ngoài cung, gừng dự có chút kỳ quái xem chỗ góc tường gặp trở ngại người nào đó. Người xem đến cái gì? Đồng phương hút ai hoán nhìn hắn liếc mắt một cái, há miệng thở dốc chung quy chính là nhỏ giọng nói ba chữ. Không có gì, gừng dự nhịn không được vẻ mặt hát tuyến, người kia phó vẻ mặt như cha mẹ chết bộ dáng, ai nhìn đều cảm thấy có cái gì được không? Đồng phương hút đồng dạng cũng thực u buồn, là một cái tâm phúc thống khổ gừng dự loại này vừa mới đầu nhập vào nhân làm sao có thể lý giải đâu. Hắn đối bệ hạ đến cùng tích nam nhân vẫn là nữ nhân không có hứng thú, dù sao bệ hạ cũng sẽ không coi trọng hắn. Nhưng là, nếu hắn vừa khéo đánh lên bệ hạ cầm lấy cô tướng tương tương nhưỡng nhưỡng. Vậy rất phiền toái, nhớ tới bệ hạ kia chừng mắt tất báo tính tình, đông phương húc liền cảm thấy chính mình tương lai trong một đoạn thời gian rất dài tốt nhất không cần xuất hiện tại trong cung tương đối hảo. Muốn tìm bất mãn nam nhân cái gì? Đáng sợ, nhưng là... Bệ hạ cùng cố tướng, ban ngày tuyên dâm cái gì thật sự được chứ. Cho nên, loại chuyện này hoàn toàn không thể trách hắn a Vào cửa phía trước hoàn toàn không có gõ cửa thói quen đông phương công từ nửa niềm cũng không cảm thấy chính mình có sai. Chỉ chốc lát sau, dung cẩn cùng mộc thanh y sóng vai đi ra. Đông phương húc tăng một tiếng trốn được gừng dự sau lưng. Bệ, bệ hạ. Tâm tình không sai dung cẩn khó được không có ghi hận vừa mới người nào đó hỏng rồi chuyện của hắn, thản nhiên tà liếc hắn liếc mắt một cái nói, người mới vừa rồi muốn nói cái gì. Đồng phương húc có thế này suy nghĩ đến chính mình nguyên bản là có đại sự muốn bẩm báo, vội vàng nói, khởi bẩm bệ hạ cái kia. Bác hán liệt vương cùng hạ thống lĩnh đánh lên, sao lại thế này, mộc thanh y ngẩng đầu lên trầm giọng hỏi đông phương húc xem trước mắt bạch y không tì vết tuấn mỹ thiếu niên, ở vang lên vừa rồi ở hàm trương trong điện nhìn đến ỉ ở dung cẩn trong lòng, mặt mang hoa đào, mắt như thu thủy bộ dáng, hiếm thấy khuôn mặt tuấn thú đỏ hồng, nhịn không được càng hướng gừng dự sau lưng rụt. Gừng dự nhìn thoáng qua tránh ở chính mình phía sau đông phương húc, khóe miệng nhịn không được run dày vui vẻ. Này vì tĩnh viễn hầu công tử đến cùng là cái gì tật xấu? Có người như vậy mặt quân tấu đối sao? loại này không đáng tin đức hạnh bệ hạ cơ nhiên còn nhường hắn đảm nhiệm vũ lâm quân thống lĩnh thật sự không có vấn đề sao bẩm thừa tướng liệt vương cùng hạ thống lĩnh tựa hồ là có quen biết không biết thế nào nói vài câu liền đánh lên nguyên bản cũng không có gì chính là hai vị ở trong cung động thủ cho nên mới kia hai người xem không giống như là có cửu oán mà như là luận võ luận bàn nhưng là này trong cung cũng tùy tiện người nào đều có thể động thủ địa phương Nhưng là vô luận là Vũ Lâm Quân vẫn là đại nội thị vệ Cũng không là bọn hắn đối thủ Có thế này vội vã đến bẩm báo hoàng đế Miễn cho sau bệ hà trách tội bọn họ thất trách Dùng cần không thèm để ý phất phất tay nói Vô phương, làm cho bọn họ đánh Đánh chết một cái thiếu một cái Không để ý nhìn ra hai người này ai cũng chưa bản sự đánh chết ai Mộc thanh y thở dài, nói, vẫn là đi xem đi Liệt vương người tới là khách nếu là bị thương cũng không tốt không đạo Thanh thanh trong lời nói dung cần tự nhiên sẽ không phản bác Lập tức cười nói vậy nghe từ thanh chúng ta đi xem Gừng dự nhẹ nhàng thở ra tuy có chút kinh ngạc bệ hạ đối cố tướng nói gì nghe nấy Nhưng là trên mặt nhưng không có chút kinh ngạc biểu cảm Mộc thanh y xem ở trong mắt khẽ gật đầu Khó trách vị kia tiền nhiệm hữu tướng tình nguyện đã đánh mất thực quyền về nhà dưỡng Lão cũng muốn nâng lên này tôn nhi xem ra gừng dự quả thật là cái khả tạo chi tài Dung cẩn lôi kéo một thanh y hướng hàm Trương ngoài cung mặt mà đi. Lại ở Đông Phương húp âm thầm nhẹ nhàng thở ra cho rằng tránh được một kiếp thời điểm đột nhiên quay đầu tựa thiếu phi thiếu nhìn Đông Phương húp lếp mắt một cái nói. Đông Phương thống lĩnh, điểm ấy việc nhỏ đều phải chậm tự mình đến xử lý, xem ra là rèn luyện không đủ à. Từ hôm nay trở đi, Vũ Lâm Quân huấn luyện gấp bội thế nào? À, Đông Phương hút vẻ mặt đờ đẫn. Thần tuân chỉ, Dung cẩn vừa lòng gật đầu. Tốt lắm, xem ra Đông Phương thống lĩnh cũng cùng chậm ý tưởng không mưu mà hợp. Đi thôi, trở về nói cho Vũ Lâm Quân đã đem sĩ nhóm quyết định của ngươi. Mặt khác nhớ được cùng cùng nhau luyện. Xem người nào đó ngây ngang rời đi bóng lưng. Đông Phương húc bình sinh lần đầu tiên hối hận người nào đó hiện tại đã không phải hoàng tử. Hắn không thể phốc đi lên hung hăng tấu hắn một chút. Tuy rằng cho dù là từ trước hắn bị tấu khả năng tính cũng xa cao hơn tấu hắn khả năng tính. Cái gì gọi hắn quyết định. Hắn khi nào thì quyết định qua Hắn sẽ bị vũ lâm quân kia bang hoàn khố giết chết Gừng dự vỗ vỗ đông phương công tử bả vai Vẻ mặt đồng tình đi rồi Vũ lâm quân bất đồng cho khác quân doanh Đại đa số vũ lâm quân đều là trong chiều trọng thần quyền quý sau Những người này cũng không so với kia chút Không có thân phận bối cảnh tiểu binh hảo quản lý Thật sự giết chết đông phương húc là không dám Nhưng là nhường đông phương húc không dễ chịu lại vị tất không thể Mộc thanh y cùng dung cần đuổi tới thời điểm Hạ tu Chúc cùng ca thư hàn đã theo cửa cung đánh tới ngự trong hoa viên. Nay Tây Việt hậu cung hư không, trừ bỏ thái giám cung nữ hậu cung nửa nhân cũng không có tự nhiên cũng không có gì tránh được húy. Ca thư hàn cùng hạ tu trúc đánh quật khởi nhất thời cũng đã quên địa điểm, trực tiếp theo cửa cung ngang hơn phân nửa cái hoàng cung đánh tới ngự trong hoa viên. Trong hậu cung, ngày thường vốn là không có việc gì cung nữ bọn thái giám khó được nhìn thấy cảnh tượng như vậy tự nhiên đều tránh ở cách đó không xa quan khán. Chỉ thấy phồn hoa rực rỡ ngự trong hoa viên hai bóng người thời gian khi hợp lúc cao lúc thấp, mỗi một lần giao thủ liền nhìn đến binh khí va chạm hỏa hoa văng khắp nơi. Càng không cần nói này bị kình phong quét cánh hoa, trong lúc nhất thời hoa rụng rực rỡ phiêu phiêu sái sái trông rất đẹp mắt. Mọi người ở đây nhìn xem hoa cả mắt là lúc một đạo bóng đen như tia chấp bình thường nhảy vào trong hoa viên, nguyên bản hai người đối chiến lập tức biến thành ba người vô liêm sỉ. Cũng không quản là ai đánh ai, trong lúc nhất thời ba người ảnh nhưng là đánh cho bất diệt nhạc hồ. Sao lại thế này, mộc thanh y chậm một chút một bước đi lại, liền nhìn đến dung cần đã hưng chí bừng bừng ra nhập chiến cuộc. Nguyên bản nhìn đến dung cần đi lại, hạ tô trúc liền tính toán rời khỏi. Nhưng là ca thư hàn đánh lên miệng giải quyết xong không chịu nhường hắn lui. Hạ Tô Chúc bang dung cần đối phó ca thư hàn thời điểm dung cần lại không lưu tình chút nào đối hắn xuống tay, mà làm ca thư hàn chuẩn bị nhặt tiện nghi thời điểm dung cần lại truyền công ca thư hàn. Chỉ chốc lát sau, luôn luôn tính cách vững vàng Hạ Tô Trúc cũng bị đánh ra cơn thức đến, trong tay ngân thương mở ra, không chút do dự sát nhập chiến đoàn. Vì thế, mọi người liền nhìn đến này một màn hỗn loạn làm cho người ta hoa cả mắt hỗn chiến.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 Triệu tử Ngọc vô ngôn quét nàng liếc mắt một cái, đó là bởi vì ca thư hàn lỗ mãng thỉnh chỉ giáo ba chữ liền trực tiếp giết qua đến căn bản là chưa cho hạ tu trúc cự tuyệt thời gian. Bên cạnh Mộc Vân Dung như có đăm chiêu nói, vị kia. Hạ thống lĩnh tự hồ ở đâu gặp qua. Triệu tử Ngọc thần sắc hờ hững nhìn Mộc Vân Dung liếc mắt một cái, không nói gì. Tuy rằng Mộc Vân Dung là Hoa Quốc đưa đi hòa thân quận chúa, nhưng là nàng chẳng phải Hoa Quốc Hoàng thất huyết mạch ở Túc Thành Hầu Phủ đã suy bại hiện tại, bất quá là người người Minh cùng công chúa làm nền nhân vật trắng. Tuy rằng hiện tại, Mộc Vân Dung xa so với Minh cùng công chúa và cùng Lâm quận chúa đi rất cao, nhưng là Hàng Vương căn bản là chút đều ảnh hưởng không song Bắc Hán Hoàng đế Ca Thư Tuấn, thậm chí cùng Ca Thư Tuấn quan hệ cũng không thế nào hảo. Cho nên này hằng Vương Phi cũng không có gì ý nghĩa. Triệu tử Ngọc Thân là hoa quốc hạng nhất đem tự nhiên cũng không có tất yếu rất đem nàng để vào mắt. Mộc Vân Dung liếc liếc mắt một cái bên cạnh Mộc Thanh Y, đã có chút nhất quyết không tha ý tứ. Cố tướng các ngươi đây là cái gì ý tứ? Hai cái đánh một cái, là khi dễ chúng ta bắc hán không người sao. Mộc Vân Dung giọng the thế nói. Mộc Thanh Y sườn thủ thản nhiên nhìn Mộc Vân Dung liếc mắt một cái, đạm cười nói, Hằng vương phi nhưng là quan tâm liệt vương. Dung Nhi câm miệng hằng vương cũng có chút không hờn giận nhìn Mộc Vân Dung liếc mắt một cái. Nếu ca thư hàn thật sự bị nhân vây ẩu hắn mới có thể cao hứng đâu, làm sao có thể thay ca thư hàn tổn thương bởi bất công. Đồng thời cũng đối nhà mình ái phi giúp đỡ ca thư hàn điểm này có chút bất mãn. Mộc Vân Dung chỉ phải có vẻ im miệng, nhìn đến tựa vào một bên bên cột đang xem cuộc chiến bạch kỳ thiếu niên càng thêm bất mãn. Thành đệ đệ, ngươi xem bọn họ ai sẽ thắng. Ca thư băng đụng đến Mộc Thanh Y bên người, hưng chí bừng bừng hỏi. Mộc Thanh Y xem ngự trong hoa viên đánh nhau chung ba người chỉ cảm thấy choáng váng đầu. Là một cái hoàn toàn sẽ không võ công thiếu nữ tử, nàng thật sự vô pháp thưởng thức cũng thưởng thức không song cao như vậy thâm luận võ trường hợp. Chỉ phải dựa vào bên cột biên lan can ngồi xuống, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sườn thủ hỏi triệu thử ngọc. An tây quận vương, người cảm thấy đâu? Triệu Tử Ngọc trầm ngâm một lát trầm giọng nói, đều không sai biệt lắm, ai thua ai thắng đoan xem vận khí. Bất quá, liệt vương hay là muốn chiếm hoàn cảnh xấu một ít đi. Hà Tô trúc cùng dung cần mấy ngày nay giao thủ nơi này cũng không thiếu, đều làm lẫn nhau là bồi luyện bình thường tồn tại. Bởi vậy, lúc này đối lẫn nhau hứng thú cũng không quá lớn, bọn họ càng cảm thấy hứng thú tự nhiên là không thế nào đã giao thủ ca thư Hàn, bởi vậy ca thư Hàn sở thừa nhận áp lực kỳ thật xa so với hai người muốn lớn hơn một chút. Mộc thanh y thở dài, chỉ hy vọng hai người này đừng đánh thu không song thủ thực bị thương ca thư Hàn mới tốt. bắc Hán sứ thần ngày đầu tiên đã đến liền đà thương bắc Hán liệt vương cái gì, rất có tổn hại hai quốc bang giao. Ba người đầy đủ đánh gần nửa giờ, mới rột cuộc dần dần dừng thủ. Cuối cùng nhất kích sau đều tự chiều phía sau thối lui. Ca Thư Hàn rơi xuống trong hoa viên trên bãi đất trống, hạ tu chúc cùng dung cần cũng là một tả một hữu một cái rừng ở núi giả thượng, một cái rừng ở cách đó không xa đỉnh hóng mát trên đỉnh. Trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Ca Thư Hàn. Một trận chiến này ba người đều đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ đầm điệt, tâm tình cũng đều thập phần không sai. Ca Thư Hàn nâng tay sang sàng cười nói, không nghĩ tới Tây Việt Tân Hoàng võ công cư nhiên như thế cao cường, bồn vương bội phục. Ca Thư Hàn lưng ở sau người thủ hơi hơi phát run, bên ngoài lại nhìn không ra cái gì khác thường. Vừa mới cuối cùng hắn cùng với Dung Cần đúng rồi một trường, liền phát hiện Dung Cần tuổi xa so với chính mình tiểu nhiều lắm, nhưng là nội lực tu vi không chút nào không kém gì chính mình thậm chí còn khả năng càng mạnh chính là không biết bởi vì sao nguyên nhân cũng không có hoàn toàn phát huy thôi. Dung cần dựa lưng vào giang sơn, miễn cưỡng gật đầu nói, liệt vương cũng không kém. Đồng dạng Dung cần tay áo dài dưới, nắm tu la đao thủ cũng ngân xanh đột khởi, đốt ngón tay nắm trắng bệch tre đẩy ở sợi tóc hạ đôi mắt nhiễm lên một tia thản nhiên màu đỏ tươi. Hạ tu chốc khẽ hừ một tiếng thu hồi ngân thương phi thân lược hạ đình hóng mát. Cuối cùng nhất kích cũng không có hắn chuyện gì, cho nên hắn ngược lại là ba người chung chịu ảnh hưởng ít nhất. Ca Thư Hàn đi rồi trở về thần sắc phức tạp nhìn Mộc Thanh Y liếc mắt một cái chắp tay nói bồn vương nhất thời cuột khởi kinh động bệ hà cùng cố tướng còn thỉnh hai vị thứ lỗi. Dung cẩn vung tay lên thản nhiên nói vô phương liệt vương nếu là có rảnh không bằng thường tiến cung đến cùng chấm luận bàn luận bàn cũng tốt. Bàn công tử tấu bất thử ngươi. Ca Thư Hàn thật sâu nhìn Dung cẩn liếc mắt một cái bộ dạng phục tùng cười nói như thế cung kính không bằng tuân mệnh. Ở đây nhân yên lặng nhìn thoáng qua tuy rằng không tính là một mảnh hỗn độn, nhưng là nhưng cũng đầy đất hoa dụng ngự hoa viên tổng cảm thấy. Tây Việt Hoàng cung rất nhanh sẽ sửa chữa lại một lần. Dùng cần cười tùm tìm xem ca thư Hàn, chớp mắt tiếp tục nói kỳ thật. Tây Việt Hoàng thành bên trong còn có một vị cao thủ, liệt vương nếu là có rảnh không ngại cũng có thể lại cùng hắn lãnh giáo mấy chiêu ca thư hàn cười nói, bệ hạ nói là nam cung đại tướng quân, bổn vương quả thật là có ý cùng nam cung tướng quân lãnh giáo mấy chiêu. dung cẩn khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, nam cung tuyệt đều nhanh 70, ngươi, dám có chút tiền đồ sao? kia bệ hạ nói là, ca thư hàn sờ sờ cây mũi, đối dung cẩn chào phúng nhưng là không quá tức giận, hắn chính là tò mò hơn có thể nhường dung cẩn thừa nhận là cao thủ đến cùng là ai. Hơn nữa Dung Cần, này Tây Việt hoàng thành trung quyết định cao thủ cũng đã có ba vị, chẳng lẽ còn có hắn không biết nhân tồn tại. Nếu là như thế, này Tây Việt thưởng thật xưng được với là ngọa hồ Tàng Long. Dung Cần cười nói, Hàn Tuyết Lâu chủ ngụy vô kỷ. Hàn Tuyết Lâu ở Bắc Hán thế lực cũng không lớn, nhưng là cũng không xong việc Hàn Tuyết Lâu sát thủ không đến Bắc Hán giết người. Huống chi, ngụy công từ thiên hạ thủ phủ danh chấn chư quốc. Chính là ca thư hàn nhưng là không nghĩ tới, hắn vẫn là cho rằng tuyệt đỉnh cao thủ. Quả thật là có chút ý tứ. Đa tạ bệ hạ chỉ giáo. Ca thư hàn cười nói. Dung Cần hừ nhẹ một tiếng, lơ đánh. Trong lòng âm thầm nói. Dùng sức đánh đi, mà kệ là ai đánh chết ai đều là nhất kiện đại khoái nhân tâm hào sự. Vừa thấy Dung Cần biểu cảm chỉ biết hắn không có hảo tâm, mộc thanh y cũng chỉ âm thầm thở dài yên lặng vì ngụy vô kỵ cùng ca thư hàn bị ai. Trở lại trong phủ còn không có ngồi vào chỗ của mình, hạ nhân sẽ bẩm báo liệt vương cầu kiến. Mộc thanh y thở dài, nên đến hay là muốn đến. Nghe được nàng thở dài, ngồi ở một bên đọc sách thú đình công tử ngẩn đầu lên nhìn nhìn nàng cười nói, như thế nào? Không muốn gặp ca thư hàn. Đại ca nhưng là nghe nói lúc trước ở Hoa Quốc ca thư hàn còn tự mình đi thúc thành hầu phủ hướng ngươi cầu tình tới. Mộc thanh y bất đắc dĩ nói, đại ca ta không phải y nhi. Ca Thư Hàn cầu được là năm đó cái kia cứu nàng Mộc Thanh Y mà không phải hiện tại này lãnh tâm lãnh tình, bày mưu nghĩ kế Mộc Thanh Y. Cố Thú Đình hợp nhau thư, nếu mày cười nói, người sao biết Ca Thư Hàn coi trọng không phải hiện tại Mộc Thanh Y. Ta nhưng là cảm thấy Ca Thư Hàn làm người so với Dung Cẩn rất tốt một ít. Hiện tại nói này thú vị sao? Mộc Thanh Y cười bất đắc dĩ nói, đại ca vẫn là xem Dung Cẩn không vừa mắt. Kia vì sao còn muốn đáp ứng hắn? Vô luận ca thư Hàn coi trọng là ai, đều đã không trọng yếu. Hiện tại Mộc Thanh Y từng cố gia đại tiểu thư tuyển định dung cần, chỉ cần dung cần không thay đổi nàng cũng sẽ không biến. Huống chi, lấy Mộc Thanh Y hiện tại kiến thức nhãn lực trừ bỏ dung cần nàng thưởng thật không có khả năng lựa chọn và bổ nhiệm người nào. Đều không phải là vì không tin tình yêu cùng người khác thật tình, mà là trừ bỏ dung cần không ai có thể đủ cung cấp cho nàng như bây giờ thi triển tài hoa trong không gian điều kiện nhân nếu là không có được đến qua cái gì có lẽ cũng không hội khát vọng nhưng là làm nàng được đến qua tốt nhất liền sẽ không lại nguyện ý đi đành phải thứ nhất đẳng hiện tại mộc thanh y căn bản không có khả năng làm một cái theo khuôn phép cũ vương phi hoặc là thê tử cố tú đình cười nói xem không vừa mắt không như vậy nghiêm trọng chính là chính là nhịn không được muốn làm khó dễ hắn mà thôi thanh y đau lòng bất thành mộc thanh y nhún nhún vai đại ca tùy ý Làm khó dễ cậu em vợ là làm đại ca quyền lợi. Ta đi gặp gặp liệt vương. Trong đại sảnh chỉ có ca thư hàn một người. Liền ngay cả xưa nay luôn đi theo 11 ca phía sau, giống cái vứt không được nuôi nhỏ bình thường vĩnh ra quận chúa cũng không ở. Mộc thanh y vừa mới đi tới cửa nguyên bàn ngồi ở trong đại sảnh uống trà ca thư hàn liền ngẩn đầu lên hướng cửa xem ra. Thâm thúy mà kiên nghị trong ánh mắt mang theo một thiên nhường mộc thanh y có chút trột dạ thần sắc. Liệt vương. Trong lòng khẽ thở dài, Mộc Thanh Y đi vào đại sảnh ở ca Thư Hàn đối diện ngồi xuống. Ca Thư Hàn đánh giá Mộc Thanh Y hồi lâu, mới vừa rồi nhíu mày nói, bổn vương nên xưng hô người cố công từ đâu vẫn là một cô nương. Mộc Thanh Y bất đắc dĩ, bộ dạng phục tùng cười nói, nhưng Liệt Vương chê cười, nếu là phương tiện. Liệt Vương sưng hô tại hạ một tiếng cố công từ cũng được. Ca Thư Hàn ánh mắt dùng mình, đây là muốn quả quyết chặt đứt sữa bọn họ từng giao tình sao. Thấy hắn như thế, Mộc Thanh Y liền biết hắn hiểu lầm, vội vàng nói, liệt vương. Người người trước mắt, có lẽ là Mộc Thanh Y, nhưng phi liệt vương muốn tìm cái kia Mộc Thanh Y. Liệt vương vốn là thiên hạ hiếm thấy anh hùng nhân vật, nếu có thể cùng liệt vương vì hữu cố lưu vân vinh hạnh chi tới. Ca thư hàn nhíu mày tuy có chút không hiểu Mộc Thanh Y cái gọi là trước mắt Mộc Thanh Y chẳng phải hắn muốn tìm cái kia Mộc Thanh Y là cái gì ý tứ, nhưng cũng chỉ làm nàng không muốn nhắc lại cập từ trước sự tình. Chính là Ngưng mi nói, bổn Vương đều không phải cổ hủ người, lúc trước. Người nói không muốn rời đi Hoa Quốc, nay lại trở thành Tây Việt Thừa Tướng, thậm chí. Này lại là vì sao? Mộc Thanh Y có chút ái náy, cười yêu ớt nói, lúc trước theo như lời đều không phải hư ngôn, bởi vì tại hạ ở Hoa Quốc còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, quả thật là không thể cùng Liệt Vương một đạo rời đi. Hậu sự tình làm xong, Hoa Quốc, lại sao lại có cố lưu vân dung thân nơi? Mộc thanh nghi ở Hoa Quốc làm cái gì ca thư hàn tự nhiên là biết đến. Kinh ngạc cho này nhìn như tao nhã thiếu nữ ngoan tuyệt cùng thủ đoạn biết chuyện ca thư hàn cũng nhiều hết mức trước mắt nữ tử hơn vài phần tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu chi ý. Ca thư hàn là bác hán đệ nhất cao thủ, hạng nhất đem, nói là cái thế anh hùng cũng không đủ. Như vậy nam tử, nhãn giới tự nhiên là so với tầm thường nam tử cao nhiều. Mà trước mắt thiếu nữ cũng là hắn gặp qua có thể nói tối độc đáo cũng xinh đẹp nhất một cái. Loại này xinh đẹp không quan hệ dung mạo, ca thư hàn cảm thấy cho dù trước mắt thiếu nữ dung mạo bình bình, đứng ở trong đám người nàng vẫn như cũ sẽ là chói mắt nhất lóa mắt một cái. Một khi đã như vậy, ca thư hàn nhìn chầm chầm Mộc Thanh Y, nếu mày nói hiện tại. Mộc cô nương có bằng lòng hay không cùng bổn vương cùng nhau đi trước Bắc Hán? Mộc Thanh Y sừng suốt người sáng suốt vừa thấy chỉ biết nàng hiện tại thân phận căn bản là không có khả năng đi trước Bắc Hán, ca thư hàn này vừa hỏi tương đương hỏi không ca thư hàn nghiêm cần xem mộc thanh y trên mặt kinh ngạc thần sắc sau một lúc lâu mới vừa rồi gật đầu nói bổn vương minh bạch mộc thanh y cúi đầu đạm cười nói đa tạ liệt vương ý tốt kỳ thật liệt vương thật sự là không cần chuyện năm đó bất quá là nhấc tay chi lao thôi ca thư hàn nâng tay ngăn trở nàng lạnh nhạt nói đã cố tướng nói nay mộc thanh y đã không phải năm đó mộc thanh y như vậy bổn vương cũng tỉnh cố tướng không cần can thiệp bổn vương làm Mộc cô nương có cần hay không là một chuyện, bồn vương có làm hay không là một khác hồi sự Mộc thanh y thở dài, không lại nói thêm cái gì Nếu nàng chính là cái những người đứng xem, nhất định sẽ vì có một như vậy yêu tú nam tử thành tâm đối đãi y nhi mà cảm thấy cao hứng Cho dù ca thư hàn đối mộc thanh y vị tất là tình yêu, nhưng là ca thư hàn như vậy nam tử chỉ cần hứa hẹn liền nhất định hội phụ khởi ứng có trách nhiệm Nhưng là hiện tại, nàng cũng là mộc thanh y, cũng liền thế nào cũng cười không được Ca thư hàn nhưng là cũng không nhiều làm dây dưa, ngồi một lát liền đứng dậy cáo từ, nhường mộc thanh y cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trong nháy mắt liền đã đến đăng cơ đại điển hôm đó, sáng sớm toàn bộ trong hoàng thành liền náo nhiệt đi lên. Từ tây Việt đế băng hà sau liền luôn luôn có chút chống vắng hoàng cung cũng đi theo nhân não đứng lên. Hàm trương trong cung, mộc thanh y tự tay nâng nhất kiện huyền sắc đế vương miện phục thay dung cẩn mặc vào. Tuy rằng nay các quốc gia hoàng gia đều tôn trọng minh hoàng kim hoàng chờ khắn răng ánh mắt. Nhưng là dung cửu công tử lại xưa nay không vui như vậy ánh mắt, cho dù là đăng cơ lễ phục cũng vẫn như cũ là nhất kiện huyền sắc miện phục. Chỉ tại cổ áo cổ tay áo vạt áo có ngũ trào kim long bàn vẽ, miện phục thượng có 12 trương văn bản vẽ. Ở mang theo suyết 12 chuỗi ngọc trên mũ miện hắc vũ miện quan, tuy rằng không có màu vàng sáng chiều phục tôn quý trói mắt lại càng càng nhân một loại cao cao tại thượng khí phách cảm giác. Liền ngay cả dung cẩn kia trương quá đáng tuấn mỹ dung nhan bán dấu ở chuỗi ngọc trên mũ miệng dưới cũng càng đối hơn vài phần không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Dung cẩn có chút không kiên nhẫn huy tay áo phun khí. Thanh thanh, cho dù là thân là đế vương, dung cẩn cũng không giống khác đế vương như vậy đối dung nhan yêu cầu gần cho hà khác. Tỉ như nói hắn cho tới bây giờ không mang theo miệng quan, cũng ít mặc đại biểu đế vương phục sức màu vàng sáng ăn mặc. Nếu không phải hôm nay là đăng cơ đại điển. Chỉ sợ hắn cũng tuyệt sẽ không như thế trịnh trọng chuyện lạ mặc. Mộc thanh y thức giận ngăn trận hắn muốn tác loạn thù. Hảo hảo ngốc đừng một lát đi ra ngoài cấp tây Việt mất mặt, phía dưới đều là các quốc gia sứ thần đâu. Dung cẩn khinh suy, bản công tử đứng ở chỗ kia đều là mọi người chú ý tiêu điểm. Dựa vào xiêm y trang điểm kia chỉ có thể chứng minh người này khó coi. Mộc thanh y thức giận đẩy ra mặt hắn, Trần An nói cửu gia này thân giả dạng tuyệt đối huy phong lẫm lẫm kinh diễm thiên hạ. Cho nên, ngươi liền nhẫn nhẫn đi. Liền hôm nay không lâu sau. Dùng cần cười tùm tỉm thưởng thức Mộc Thanh Y phát gian màu vàng lật dây cột tóc cười nói, thật sự sao? Thanh Thanh, kia chúng ta thành hôn thời điểm ta cũng truyền cho ngươi xem. Tùy tiện, Mộc Thanh Y chỉ hy vọng hắn hiện tại an phận đi tham gia đăng cơ đại điển. Dùng cần cuối cùng buông ra Mộc Thanh Y, lười biếng dựa vào phía sau nhuyễn Sạp ngồi, một bên đánh giá Mộc Thanh Y nói kỳ thật Thanh Thanh hoàn toàn không cần phải để ý này. Tây Việt Hoàng đế đăng cơ đại điển, có cái gì đáng giá để ý? Đợi đến bọn họ thật sự chiếm được thiên hạ lại nói cũng không muộn a. Ừ ừ, thanh thanh thật sự là đẹp mắt. Bởi vì chính mình dung mạo xuất chúng, dung cửu công tử đối mỹ nhân dung mạo có thể nói là cực kỳ soi mói. Nhưng là người trước mắt nhi, vô luận là nam trang nữ trang vô luận là hoa phục ung dung vẫn là vải thô thanh sam, đều nhường hắn cảm thấy xinh đẹp không thể soi mói. Bởi vì hôm nay khắp trốn mừng vui ngày đại hỷ, Mộc Thanh Y cũng không có mặc bình thường thói quen bạch y, mà là thay đổi một thân màu xanh nhạt vân văn quần áo, bên ngoài cháo một tầng màu vàng lợt long văn sa mỏng. thiếu vài phần tao nhã thuần thiện lại càng nhiều vài phần một khi thừa tướng tôn quý. Chính là Mộc Thanh Y tuổi thật sự là rất tuổi trẻ, vẫn nam trang sau còn muốn so với bản thân tuổi càng tiểu hai tuổi cho nên nàng luôn luôn không thương mặc này lão luyện thành thục chiều phục. Dùng cần tự nhiên cũng luyến tiếc nhà mình thanh thanh ủy khuất mặc cùng này triều thần giống nhau ăn mặc bởi vậy mộc thanh y sở hữu quần áo đều là mặt khác trọng tố cùng bình thường triều thần đã bất đồng. Tây Việt thần tử nhóm đã có chút thói quen bệ hạ đối thừa thướng ân sủng chính là ăn mặc cũng là không cho là đúng. Về phương diện khác hoàn toàn không đồng dạng như vậy triều phục coi như là hiện lên cố lưu vân vị này tập Tây Việt triều đình quyền to cho một thân, một ít đệ nhất vị đại thừa tướng tôn quý chỗ.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 Vẫn là lễ bộ thượng thư phản ứng nhanh nhất cung kính nói, đăng cơ đại điện đã chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Thỉnh bệ hạ khởi hành đi trước thái miếu tế tổ. Dung cần gật gật đầu, đăng cơ đại điện phía trước tân hoàng bệ hạ lúc trước hướng thái miếu tế tổ, đây là tây Việt hoàng thất cho tới nay quy củ. Đứng dậy, dung cần nói tử thanh, người càng chẫm cùng đi. Khâm thiên dám vội vàng run dậy đứng ra nói, bệ hạ vạn vạn không thể. Tế tổ việc chỉ có thể bệ hạ độc tự một người đi trước. Tân Hoàng đăng cơ phía trước chiêu cáo trên trời cùng tổ tiên việc, đừng nói là thừa tướng, chính là hoàng hậu cũng không thể tham dự, chỉ có thể hoàng đế qua ngày một người đi. Dung Cẩn không hờn giận nhíu mày, Mộc Thanh Y cười nhẹ nói thần tự nhiên sẽ cùng tùy bệ hạ một đạo đi, hơi trầm xuống sẽ ở bên ngoài chờ bệ hạ xuất ra. Dung Cẩn vừa lòng gật đầu, lôi kéo Mộc Thanh Y đi ra ngoài. Phía sau Khâm Thiên Dám liên tục thở dài lắc đầu, xem bên cạnh lễ bộ thượng thư nói ngươi xem rồi. Bệ hạ đối này thiếu niên thừa tướng thật sự là quá mức cho sùng ái cùng ỉ lại, liền ngay cả tế tổ như vậy chuyện trọng yếu đều không ly khai thật sự không phải cái gì chuyện tốt a Lễ bộ thượng thư vuốt tròm dâu lắc đầu cười nói, lão đại nhân không cần quá mức có tâm, bệ hạ tuy có chút tùy hứng, nhưng là cố tướng toạt nhìn nhưng không phải không biết đúng mực người. Nói vậy không có chuyện gì. So với khâm thiên giám, mấy ngày nay hắn cùng vị này thiếu niên thừa tướng tiếp xúc nhưng không ít.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 Hắn còn muốn đi quản lý trong cung yến hội, mà thái miếu sự tình cũng chỉ có thể giao từ khâm thiên giám chủ trì. Tây Việt thái miếu cũng không ở trong cung, mà là ở khoảng cách hoàng cung ba dạm ngoại một chỗ chuyên môn cung phụng tổ tiên linh vị rời cung. Trong cung chính giữa tâm trúc có một chỗ đài cao, đài cao 49 dai, chỉ so với trong hoàng cung cao nhất kiến trúc trích tinh lâu ải thượng một chút. Này trên đài cao chính là Tây Việt hoàng thất lịch đại tiên hoàng linh vị chỗ. Đứng ở đài cao dưới, dùng cần quay đầu đối mộc thanh y nói tử thanh, người ở chỗ này chờ ta. Mộc thanh y mỉm cười gật đầu nói, đây là tự nhiên. Dùng cần thân thủ nắm giữ hai tay của hắn, thấp giọng nói tế tổ thanh thanh cũng đừng đi, đi vào còn muốn quỳ đến quỳ đi. Nhưng là một ngày nào đó, bản công tử muốn thanh thanh cùng ta cùng nhau đứng ở thiên hạ này cao nhất địa phương. Hai người đều mặc hoa lệ chính thức lễ phục rộng rãi ống tay áo che đậy hạ theo ở phía sau khâm thiên giám Nhưng là chỉ cảm thấy hai người cách thân cận quá, hoàn toàn không phát hiện hai người âm thầm động tác Mộc thanh y nhợt nhạt cười, hảo ta chờ ngươi, bệ hạ nên lên rồi Khâm thiên giám tiến lên vài bước nhỏ giọng nhắc nhở nói Dùng cần có thế này buông ra mộc thanh y quay đầu nhìn nàng một cái Ở nàng ôn hòa mang cười chăm chú nhìn chung chuyển thân bước chậm chiều trước mắt cao ngất trên đài cao đi đến Xem Dung cần hướng lên trên đi đến bóng lưng, một thanh y nhịn không được mỉm cười đứng lên. Tuy rằng mới bất quá ngắn mùn một năm, cũng đã phát sinh nhiều lắm sự tình. Mà hiện tại, Dung cần rốt cục muốn chân chính nắm giữ toàn bộ Tây Việt. Này không chỉ có là bọn hắn từng ước định cùng mục tiêu, đồng thời cũng là bọn họ này đã hơn một năm tới nay nỗ lực kết quả. Về sau, bọn họ còn có thể dắt tay đi xa hơn. Đứng ở mộc thanh y bên người khâm thiên dám nhìn nhìn bên người khóe môi mang cười hoa phủ thiếu niên, trong lòng không khỏi thở dài trong lòng. Vị này thiếu niên thừa tướng bất cứ lúc nào luôn mặt mang mỉm cười, làm cho người ta như mộc xuân phong. Vô luận theo kia phương diện đến xem này đều cũng không phải một cái sẽ làm nhân cảm thấy người đáng ghét vật. Nhưng là như vậy một cái phong hoa tuyệt đại thiếu niên, lại cố tình là Tây Việt tân đế nặng nhất tân thần tử. Chiều lý hướng ra ngoài lời đồn đãi chuyện nhảm khâm thiên dám tự nhiên cũng là nghe qua Nhất một cái đã năm du bảy mươi lão nhân Hắn tự hỏi vẫn là có chút xem nhân trong mắt Trước mắt này thiếu niên cũng không phải những người đó trong miệng truyền thuyết mị chủ nịnh thần Cố đại nhân còn trẻ anh tài, lão hù vạn phần bội phục Chỉ là có chút nói, lão hù không biết làm nói không đương nói Mộc thanh y có chút kinh ngạc nhưng là không nghĩ tới vị này Lão đại nhân còn có thể chủ động nói với bản thân Bởi vì từ đầu tới đuôi vị này lão nhân ra trên mặt đáy mắt đều viết ghét bỏ hai chữ. Lão đại nhân cứ việc nói, cố lưu vân công nghe dạy bảo. Khâm thiên dám trầm giọng nói, cố đại nhân tài năng lớn lao, nếu là có điều kiến thụ tương lai tây Việt sử sách thượng tất có cố đại nhân nhỏ nhoi. Chính là lời đồn đãi như đao cố đại nhân làm việc còn cần cẩn thận, chớ để hủy nhà mình thanh danh, đồ lưu ô danh. Mộc Thanh Y bộ dạng phục tùng cười nhẹ, chắp tay nói: Lưu Vân đa tạ lão đại nhân chỉ điểm, nhất định ghi nhớ cho tâm. Vị này lão nhân gia thân là Khâm Thiên Giám, kỳ thật cũng không có bao nhiêu quyền thế, cũng là cực nhỏ tham dự trong triều tranh đấu rất có vài phần khí khái. Này nói trong lời nói tuy rằng không tốt lắm nghe, nhưng là quả thật là vì hắn hảo. Mộc Thanh Y cũng không phải nghe không tiến khuyên bảo nhân, tự nhiên cũng là thành tâm nói lời cảm tạ. Cầm Thiên Dám vừa lòng gật gật đầu nói, cố đại nhân trong lòng đều biết đó là. chương 179, Thái miếu kinh biến, Thái miếu lý, dùng cẩn thần sắc lạnh nhạt quỷ gối tổ tiên linh vị tiền, dựa theo chuyên môn quan tâm Thái miếu tế điện quan viên nhắc nhở từng bước một tiến hành mấy trăm năm không thay đổi tế điện nghi thức. Trong lòng cũng là không có nửa điểm gợn sóng cùng kính sợ chi tâm. Tây Việt lập quốc mấy trăm năm, từng có thịnh thế minh quân, cũng có qua ngu ngốc vô năng hôn quân, cũng có tầm thường vô vi bình thường quân chủ. Những người này ở dung cẩn trong mắt nhưng không có gì đáng tôn kính địa phương. Bao gồm cái kia cơ hồ nhường hắn thơ ấu nhận hết cô độc cùng cha tấn cuối cùng lại cho hắn hết thảy phụ hoàng đều chính là một đám lòng tham không đáy người bình thường thôi. Từ nay về sau này Tây Việt thiên hạ thuộc loại bản công tử, bà ta hội so với các ngươi làm rất tốt. Bình tĩnh nhìn phía trên bãi tràn đầy linh vị, dung cẩn trong lòng trung thản nhiên nói. Bệ hạ thỉnh tiến lên vì lịch đại thiên hoàng linh vị thêm dầu vừng. Trong đại điện nhiên cửu tràn đèn trong. To như vậy du hang bên trong đổ đầy tràn ngập long tiên hương dầu thấp. Bên cạnh quan viên thật cẩn thận dâng một cái tinh xảo du hồ, này vốn là chính là một cái nghi thức mà thôi. Dung cẩn chỉ cần cầm du hồ hướng chín du hang lý nói một ít du liền tính là hoàn thành. Dung cẩn trầm mà kết quả du hồ thản nhiên nhìn thoáng qua bên người quan viên hướng tới đại điện bốn phía du hang đi đến. Dung cẩn chậm rãi đi qua một cái lại một cái du hang, ở cuối cùng một cái du hang trước mặt ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua trong điện trọng trách hừ nhẹ một tiếng khoát tay đem hồ chung cuối cùng dầu vừng đổ vào hang chung, cùng lúc đó cả người lại chiều phía sau đánh lui mà đi. Toanh! Chỉ nghe oanh một tiếng cuối cùng kia một cái du hang lý đột nhiên nhảy lên ra u lam hỏa diễm, dựa vào là gần một ít nhân, chính là bị bắn tué giọt nước sôi dính vào liền lập tức ngã xuống đất run rẩy thất khiếu đổ máu mà từ. Chút tài mọn cũng nên ở bàn công từ trước mặt khoe khoang. Dung cần cười lạnh một tiếng, thần sắc lãnh thúc nhìn chằm chằm đứng ở đối diện quan viên cùng trong điện như hổ rình ngồi thị vệ. Kia quan viên đồng dạng là sắc mặt trắng nhợt hoàn toàn thật không ngờ như vậy vạn vô nhất thất tính kế cơ nhiên sẽ bị dung cẩn né đi qua. Vì giảm thấp dung cẩn cảnh giác hắn cố ý đem đổi thành nọc độc du hang đặt ở cuối cùng một cái chỉ cần dung cẩn ngừng nghỉ một lát phụt ra xuất ra mang theo kịch độc giọt nước sôi sẽ bắn tung tóe đến hắn trên người cho dù dung cẩn võ công cao cường không giống thượng nhân bình thường lập tức bỏ mình cũng nhất định chúng độc đến lúc đó bọn họ muốn giết hắn liền dễ dàng nhiều lắm. Lá gan không nhỏ. Dung Cần nhiều có hưng trí đánh giá thượng đã giận tuyệt nhân có thể thấy được này độc dược lợi hại. Cho người chủ tử xuất hiện đi, điểm ấy lính tôm tướng cua còn không phải bản công tử đối thủ. Kia quan viên có chút kinh cụ sau này mặt lui lui, do dự nhìn về phía sau điện. Sau điện truyền đến linh hoạt vỗ tay hoan nghênh thanh chỉ chốc lát sau Dung diễm theo bên trong đi ra, xem Dung Cần cười nói cửu đệ hảo nhãn lực hảo công phu thật sự là nhường thứ ca bội phục không thôi. Dung Cẩn nhíu mày, nhìn chằm chằm Dung Diễm nói, kêu người phía sau đi ra đến đây đi. Bản công tử chỉ biết nhổ cỏ không nhổ tận gốc bất lưu hậu hoạn. Dung Diễm sắc mặt âm trầm, có chút âm chắc chắc nói, Cửu Đệ quả nhiên đã sớm muốn đem chúng ta này đó huynh đệ nhất võng đả kích. Một khi đã như vậy, cũng lạ không được thứ ca vô tình. Cửu Đệ, lần trước là ngươi vận khí tốt, lúc này đây, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thoát được qua sao? Dung Cẩn thản nhiên nhíu mày, Ngại gì thử một lần, Dung Diễm ha ha cười nói, Bồn Vương biết cửu đệ võ công cao cường, Bồn Vương cũng không phải đối thủ. Cho nên, Bồn Vương cũng thay cửu đệ mời tới một vị tuyệt đỉnh cao thủ, nói vậy cửu đệ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Dung Diễm nhẹ nhàng vỗ tay hoan nghênh vài người từ sau điện đi ra. Cầm đầu một người cũng là trước đó vài ngày bị ngụy vô kỵ cứu đi Dung Trương, Dung Trương phía sau đi theo rõ ràng đó là thiên hạ ngũ đại cao thủ chi nhất ngụy công tử vô kỷ. Ngụy Vô Kỵ, ngươi quả nhiên muốn cùng bổn vương làm đối." Dung Cẩn thản nhiên nói. Ngụy Vô Kỵ cười nhẹ, tươi cười cũng là có chút chua xót. Dương mắt nhìn thoáng qua bên người bản thân Dung Trương, không nói gì. Ngụy Vô Kỵ bên người, đi theo là Ngàn Lăng cùng Tố hỏi, còn có một cái khoác thật dày áo choàng tre khuất chỉnh cái mặt nhan nữ nhân. Dung Cẩn dựa vào cây cột, nhíu mày cười xem Ngụy Vô Kỵ nói, "Bản công tử còn chưa có gặp qua, Mưu Nghịch Phạm thượng còn mang theo Hồng Nhan chi kỷ Ngụy Vô Kỵ cười nói, "Cửu công tử cũng không vô luật, đi đến chỗ nào đều mang theo Hồng Nhan chi kỳ sao?" Cái cô gái này, có cái gì tự cách cùng bản công tử Thanh Thanh so sánh với? Dung Cẩn khinh thường nhướng mày nói, "Làm gì cùng hắn nhiều lời trực tiếp giết hắn đó là." Cái kia khoác áo choàng nữ nhân đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn mà thương lão, lại có vẻ phá lệ bén nhọn làm cho người ta nhịn không được nhíu mày. Kia nữ nhân truyền hướng Dung Cẩn, tiếng cười hung ác nham hiểm mà quỷ dị. Dung cần, đừng ảo tưởng sẽ có người tới cứu ngươi Bên ngoài sớm đã bị ta bày ra độc trận, vô luận bao nhiêu nhân tiến vào đều chính là một cái tử lộ Dung cần có chút không kiên nhẫn nhú nhíu, nhíu mày, cầm miệng, khó nghe đã chết Các ngươi, đến vừa vặn, hôm nay, một cái cũng đừng muốn sống đi ra ngoài Dùng cần lạnh lùng cười, chậm rãi nâng lên thủ đến Trong tay nắm một thanh nhìn như phong cách khổ xưa không nói chuyện đoản đao Dung cần thủ đoạn vi chấn vỏ đao biên bay đi ra ngoài đinh vào bên cạnh cây cột lý lập luận sắc sảo, không có vỏ đao chất cốc đỏ ửng quang mang cùng lăng liệt sát ý lộ. Ha ha cửu công tử hay không rất không đem tại hạ để vào mắt. Ở mọi người thần sắc khẩn trương chung Ngụy vô kỵ tiến lên một bước lại cười nói. Trong tay ô kim thiết phiến thản nhiên mở ra tác phong nhanh nhẹn, Nhiễm nhiên nhất phái vương tôn công tử tiêu sái lỗi lạc. Dung cần cười lạnh một tiếng tu la đao thẳng chỉ Ngụy vô kỵ. Cái thứ nhất muốn giết chính là ngươi." Ngụy Vô Kỵ ánh mắt vi ảm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chắp tay nói "Cửu công tử thỉnh chỉ giáo." Dung Cẩn hừ lạnh một tiếng, cũng không nói tiếp, trong tay Tu La đao họa xuất một đạo đỏ ửng kình khí hướng tới Ngụy Vô Kỵ tràn lan đi lại. Ngụy Vô Kỵ cũng không dám đại ý, trong tay chiết phiến liên tục huy động, hai người liền tại đây đại điện bên trong ngươi tới ta đi đánh lên. Này trên đài cao đại điện là Tây Việt Hoàng thất Thái Miếu, rộng rãi to lớn không dưới trong Hoàng Cung Thanh Hà Điện Hai người ngươi tới ta đi đánh nhau lại nửa điểm cũng không cảm thấy ước thước Đại điện đại môn đã sớm đã đóng lại, hơn nữa bên ngoài còn bày ra độc trận Dung Cần cùng ngụy Vô Kỵ tuy rằng nội công tuyệt cao không đến vạn bất đắc dĩ nhưng cũng sẽ không lấy tự thân đi thử độc Đại điện ngoại Mộc Thanh Y nhìn trước mặt cao cao tại thượng Thái Miếu xinh đẹp tuyệt trần nhíu lại tổng cảm thấy có chỗ nào không đối Thái miếu chính là hoàng gia trọng tự nhiên tránh không được trọng binh đóng ở trên đài cao mỗi cách hai ba dài đều đóng ở hai gã thân phi tinh giáp thị vệ thần sắc nghiêm nghỉ làm cho người ta không dám khinh phạm. Lão đại nhân, hiến tế tổ tiên cần thời gian dài như vậy sao? mộc thanh nghi dương mắt nhìn nhìn sắc trời, nhíu mày nói. Tuy rằng khoảng cách đăng cơ đại điển thời gian còn sớm, nhưng là trong cung cũng còn có không ít chuyện tình. Hiện tại thời gian lại khoảng cách dung cần phía trước theo như lời tế tổ thời gian có chút dài quá. Khâm thiên giám nhíu nhú mày thần sắc cũng có chút trần chờ nói có phải hay không là. Bệ hà có cái gì muốn nói với liệt tổ liệt tông công đạo. Tình huống như vậy cũng không còn không có. Mộc thanh y lắc đầu nếu là người khác quả thật là có này khả năng. Nhiều cùng tổ tiên trò chuyện một mặt xem như đăng cơ phía trước tính tọa suy ngẫm. Thanh lý chính mình suy nghĩ chấn định tâm thần một mặt cũng coi như được với là cái hiếu đạo. Nhưng là dung cần lại hiển nhiên cũng không tại đây hai người trong lúc đó Hắn vừa không cần thành thơi ngưng thần Lại càng không hội ngốc hồ hồ ở tổ tiên linh tiền hứa nguyện thề Lão đại nhân có không phái nhân đi lên nhìn xem Mộc thanh y hỏi Khâm thiên dám lắc đầu nói cố tướng chưa xúc động Thái miếu chính là hoàng gia trọng Không có bệ hạ ý chỉ tự thiện xâm nhập giả Thủ vệ thái miếu thị vệ có thể ngay tại chỗ giết chết Thái miếu trọng địa mộc thanh y sao lại không biết Nhìn liếc mắt một cái mặt trên đao kiếm lạnh lạnh thị vệ, Mộc Thanh Y thản nhiên nói ta đi lên nhìn xem. "Ai? Cố đại nhân." Khâm Thiên dám vội vàng tưởng khuyên, Mộc Thanh Y cũng đã xoay người hướng trên đài cao đi tới. Đi theo Mộc Thanh Y phía sau, Vô Tâm cùng Vô Tình tự nhiên cũng đều vội vàng đuổi kịp. "Đứng lại." Thái Miếu Trọng Thiện sấm giả giết không cần hỏi. Mới vừa đi vài bước đã bị đóng ở hai gã thị vệ ngăn cản xuống dưới, mặt trên phần đông thị vệ cũng đều rút ra binh khí như hổ rình ngồi nhìn bọn hắn chăm chăm. Mộc thanh y trầm giọng nói, bệ hà quá hạn chưa ra, buồn tướng muốn lên đi xem. Thái miếu trọng thiện sấm giả giết không cần hỏi. Vô luận là ai, nói chuyện thị vệ trầm giọng nói cũng không bởi vì mộc thanh y thân phận mà có điều trần chờ Mộc thanh y thản nhiên nhíu mày nói, Nga, một khi đã như vậy, như vậy này đâu. Quát tay, trắng thuần lòng bàn tay lý nằm một khối màu vàng lật bàn long lệnh bài, lệnh bài thượng dành mạch khó khắc bốn chữ như trẫm đích thân tới. Dùng cần lo lắng trong ngày thường chính mình không ở bên người, Mộc Thanh Y sẽ bị nhân khinh mạn cố ý đem này khối như trẫm đích thân tới lệnh bài giao cho nàng. Vô luận khi nào thì chỉ cần là ở Tây Việt chỉ cần Mộc Thanh Y xuất ra này khối ngọc bội liền đại biểu cho Hoàng đế quyền uy, kể từ đó vô luận là ai cũng không dám đối nàng bất kính. Có này khối lệnh bài. Đừng nói thái miếu chính là hoàng lăng địa cung chỉ cần nguyện ý cũng có thể tiến Nhưng lạc đóng ở thái miếu thì vệ lại chính là do dự một chút Vẫn như cụ cố chấp nói cố tướng thỉnh hồi Bệ hạ hoàn thành thế tổ nghi thức tự nhiên sẽ đi ra Mộc thanh y ngưng mi bình tĩnh nhìn chằm chằm người trước mắt Nhìn thấy như chấm đích thân tới lệnh bài còn dám chặn đường Này tuyệt đối không phải bình thường cả gan làm loạn mà thôi Mộc thanh y phía sau vô tâm trầm giọng nói lớn mật nhìn thấy bệ hạ ấn tín còn dám chặn đường chẳng lẽ còn muốn bệ hạ tự mình đến theo các ngươi nói bất thành kia thị vệ không lời nào để nói chính là cắn răng nói cố tướng thỉnh hồi các ngươi đến cùng là loại người nào mộc thanh y đôi mắt trầm xuống lạnh lùng nói thị vệ cả kinh miễn cưỡng cười nói cố tướng nói đùa ta chờ tự nhiên đều là phụng chỉ thủ hộ thái miếu thị vệ mộc thanh y cười lạnh phụng chỉ thủ hộ thái miếu liền dám ngăn đón bổn tướng lộ Các ngươi là chán sống vẫn là đầu óc ra vấn đề. Tránh ra, bệ hạ nếu là ra chuyện gì, bổn tướng chu ngươi chờ toàn tộc. Mộc thanh y khi nói chuyện vô tâm cùng vô tình cũng đồng thời rút ra bội kiếm, đem mộc thanh y hộ ở bên trong. Trẻ ở trước mặt thị vệ cũng đều biến sắc đều rút ra binh khí chặn ba người đường đi. Này, đây là có chuyện gì? Phía dưới khâm thiên giám gặp bất thình lình tình huống cũng liền phát hoảng, đăng cơ hôm đó nếu là ra chuyện gì cũng không hảo. Vội vàng nhìn về phía Mộc Thanh Y nói cố tướng đây là. Mộc Thanh Y trầm giọng nói bệ hạ đã xảy ra chuyện. Mọi người cùng buồn tướng đi lên hộ giá. Này, này, hộ tống dung cần cùng Mộc Thanh Y tiến đến cũng có không ít đại nội cao thủ cùng Vũ Lâm Quân. Chính là cường sấm thái miếu một chuyện can hệ quá lớn trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút do dự. Mộc Thanh Y hừ lạnh một tiếng, dơ lên trong tay lệnh bài. Hộ giá. Sở hữu chịu tội bồn tướng một mình gánh chịu, là, nghe vậy, mọi người lập tức cùng kêu lên xác nhận hùng hổ hướng tới thái miếu vọt đi lên Thủ hộ thái miếu thì vệ tự nhiên không chịu, song phương lập tức đánh lên Cố đại nhân, cố đại nhân, này cũng không phải là đùa giỡn Khâm thiên dám xem trước mắt hỏng bét cảnh tượng cấp đầu đầy tóc bạc đều phải nhích lên đến Vội vàng lôi kéo một thanh y gấp giọng nói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 Khâm Thiên Giám cũng biết chính mình tuổi căn bản chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Thở dài sâu sắc nhìn Mộc Thanh Y nói, hy vọng cố tướng là đối. Mộc Thanh Y đạm cười nói, bồn tướng cũng không làm không có nắm chắc sự tình, lão đại nhân cứ việc yên tâm. Khâm Thiên Giám hít vào một hơi, cất cao giọng nói, đi. Lão Phu đi truyền lệnh điệu binh tới cứu giá. Rất lời, Khâm Thiên Giám cũng không lại trì hoãn, xoay người không chút do dự rời đi. Cố tướng, không tốt, phía trước huynh đệ chúng độc. Một cái vũ lâm tướng quân sĩ sung trở về vội vã bẩm báo nói. mộc thanh y cả kinh dương mắt nhìn lên quả nhiên nhìn thấy trên bậc thềm không ít vũ lâm quân cùng đại nội thị vệ đều ngã xuống đất nhưng là thủ đài cao thị vệ nhưng không khác dạng. Xem ra nàng không có sai sai quả nhiên đã xảy ra chuyện. mộc thanh y hít sâu một hơi trầm giọng nói trước triệt hạ đến vô tình lập tức đi thình đừng cốc chủ đi lại. May mắn cố phủ ngay tại tiền dự vương phủ bên cạnh khoảng cách hoàng cung cùng thái miếu cũng không xa Vô tình thi triển khinh công một cái qua lại cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian Vô tình trầm mặc cực đầu trực tiếp phi thân lược đi ra ngoài Một thanh y đóng chặt mắt dương mắt ngóng nhìn tiền phương nhìn như không xa hiện tại không chút nào không biết chuyện huống thái miếu Dùng cẩn người khả trăm ngàn đừng đều đi đến bước này mới lật thuyền trong mương Công tử chúng ta hiện tại làm sao bây giờ Vô Tâm sốt ruột nhìn chằm chằm mặt trên, thấp giọng hỏi nói. Mộc Thanh Y bình tĩnh mở mắt ra mâu, lạnh nhạt nói truyền bổn tướng mệnh lệnh kinh đô thủ bị đại quân lập tức phong tỏa nội thành, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Dám can đảm cường sấm giả chàm, làm Phụng Thiên phủ doãn bước ngọc đường, lập tức dẫn người vây quanh kinh thành kinh thành sở hữu tôn thất phủ đệ, tự tiện xuất nhập giả, sát. Lại làm vũ lâm quân thống lĩnh Đông Phương Húc, vây quanh Thái Miếu Phạm vi hai giảm trong vòng sở hữu địa phương, cho phép vào không cho phép ra, vi giả chảm. Đại nội thị vệ thống lĩnh, phong tỏa Hoàng Cung, sở hữu trong công quan viên, gia quyến, Thái Phi, công chúa đều không được tùy ý xuất nhập, có vi giả chảm. Liên tiếp bốn chảm tự, nhưng ở đây mọi người trong lòng đều là dùng mình, nhưng là nhìn đến trước mắt thiếu niên bình tĩnh như băng đôi mắt khi trong lòng lại cũng không từ tự chủ bình tĩnh xuống dưới. Thuộc hạ chờ tuân lệnh vài cái thị vệ lĩnh mệnh bay nhanh tiến đến truyền lệnh mộc thanh y cúi mâu trầm tư một lát mới vừa rồi lạnh nhạt nói đi thỉnh tĩnh viễn hầu cùng nam cung đại tướng quân đi lại vô tâm do dự một chút thấp giọng nói công tử tĩnh viễn hầu cùng nam cung đại tướng quân này hai vị đều là tay cầm trọng binh đặc biệt nam cung tuyệt võ công cái thế nếu là không có dị tâm cũng không sao nếu là khác thường tâm không chỉ có là không dễ dàng mời đến chính là đến đối bọn họ chỉ sợ cũng là tệ lớn hơn lợi Mộc thanh y nhẹ giọng nói, đi thôi, trừ bỏ kinh đô thủ bị quân kiện nguệ doanh cùng thần sách doanh là kinh thành phụ cận lớn nhất hai lộ binh mã. Lẽ ra đông phương phi cùng nam cung tuyệt không có vấn đề gì, nhưng là cũng không khả đại ý. Nếu là bọn họ không chịu đến, vô tâm thấp giọng nói, đi sẽ biết, nếu là bọn họ không đến, lại nói cuối cùng hai chữ nói ký khinh thả nhu, nhưng là vô tâm lại nhạy cảm cảm nhận được một cỗ âm lãnh sát ý. Trong lòng sáng tỏ nếu là hai người này không biết phân biệt lần này sự tình qua không được cũng không sao, nếu là lần này sự tình qua, hai người kia là tuyệt không thể để lại vô luận bọn họ đối Tây Việt có bao lớn tác dụng. Là, phân phó xong rồi sở hữu sự tình, Mộc thanh y biên khoanh tay đứng ở đài cao hạ, nhìn chằm chằm trên bậc thềm tay cầm binh khí cùng bọn họ rằng co thị vệ, ngọc nhan lạnh như băng như nước. Khởi bẩm cố tướng, nội trong thành đột nhiên xuất hiện mấy nghìn người mã, hướng tới bên này giết qua đến. Một cái Vũ Lâm Quân vội vã đến bẩm báo nói. Mộc Thanh Y xoay người xem hắn, nhíu mày nói, mấy nghìn người mã. Nội trong thành chỗ nào đến mấy nghìn người mã. Thuộc hạ không biết, Mộc Thanh Y trầm ngâm một lát cười lạnh một tiếng nói. truyền lệnh Vũ Lâm Quân, lập tức cấp bồn tướng chặn đứng bọn họ các vương phủ thân binh, liền tính là sở hữu tôn thất đều tham gia, cũng sẽ không vượt qua hai ngàn người. Bất quá là phô trương thanh thế thôi Không cần nói cho bổn tướng Tây Việt Tinh Nhuệ Vũ Lâm Quân Liên điểm ấy nhân đều ngăn không được Vũ Lâm Quân xuất thân đều phổ biến tốt hơn Tự nhiên có chính mình kiêu ngạo Nghe được Mộc Thanh Y trong lời nói Nguyên bản còn có chút kích động Vũ Lâm Tướng quân sĩ lập tức thẳng thắn thắt lưng trầm giọng nói thuộc hạ lĩnh mệnh Mộc Thanh Y vừa lòng gật đầu nói Nói cho Đông Phương Húc Có một người đến thái miếu trước mặt Bổn tướng nhường hắn năm nay một năm cũng không tốt qua. Thuộc hạ lĩnh mệnh, vũ lâm quân sĩ binh đánh cái rồng mình, phi bình thường buôn tàu. Đây là thống lĩnh đại nhân theo như lời thiện tâm ôn nhu nhân Mỹ cô tướng. Đáng sợ, đông phương thống lĩnh ngươi ánh mắt vừa được đầu mặt sau đi sao. Mặc vấn tình tới cực nhanh, mộc thanh y chỉ cảm thấy trước mắt bóng trắng nhoáng lên một cái, mặc vấn tình đã đứng ở trước mặt. Bình tĩnh nhìn mộc thanh y nói, đã xảy ra chuyện. Mộc thanh y thở dài, chỉ chỉ mặt trên nói, làm phiền ngươi. Bạc vấn tình dương mắt nhìn lên, hơi hơi hí mắt nói, chút tài mọn. Việc này, coi như là dược vương cốc sự tình, không cần phải nói tả. Mộc thanh y nhíu mày, linh khu, dược vương cốc có cái kia bản sự lại còn tại kinh thành cũng chỉ có linh khu. Nàng chán sống, Bạc vấn tình lạnh nhạt nói cũng không để ý tới mặt trên còn như hổ rình mồi mọi người trực tiếp nâng bước hướng tới trên đài cao phương đi tới. Đứng lại. Vừa thấy đã có nhân đi lên, mặt trên thủ vệ lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm Mạc Vấn Tình. Mạc Vấn Tình đi lại thong rong, dọc theo bậc thềm bước chậm mà lên. Cố tướng chúng ta. Đuổi kịp, một thanh y thản nhiên nói, đi theo Mạc Vấn Tình phía sau cũng bước trên bậc thềm. Phát ra, bồn tọa không nghĩ đối người thường ra tay. Mạc Vấn Tình lạnh lùng nói này đó thủ vệ tự nhiên không có dễ dàng như vậy nghe lời. Mặc vấn tình cũng không để ý chính là hơi hơi nhíu mi, nắm tay theo trong tay áo đi trừ một cái tinh xào thủy tinh bình nhỏ nhổ nắp bình, một cỗ thản nhiên mùi thơm nháy mắt liền mê mang toàn bộ đài cao. ở mọi người sững sờ bên trong, mặc vấn tình nhìn về phía mộc thanh y nói có thể lên rồi. đi theo mộc thanh y phía sau mọi người kinh ngạc không thôi như vậy liền xong rồi. mặc vấn tình thản nhiên nhíu mày tựa hồ đang hỏi bằng không còn muốn thế nào mộc thanh y cười yếu ớt nói: đừng cốc trụ y độc xong tuyệt thiên hạ vô song quả nhiên danh bất hư truyền động thủ đi chỉ cần không có kia quỷ dị độc vũ lâm quân cùng đại nội thị vệ tự nhiên sẽ không sợ này đó nho nhỏ thái miếu thủ vệ lập tức như sói giống như hổ bình thường phô đi lên mặc vấn tình cũng không suốt ruột đi lên không nhanh không chậm đi ở mộc thanh y bên người khi thì ra tay đem bên người cá lọt lưới chụp phi đến lúc đó nhường bên cạnh nhắm mắt theo đuôi đi theo mộc thanh y vô tâm không có dùng võ nơi. Dung cẩn thân là nam tử còn muốn ngươi tới cứu. Ngươi nhưng là đối hắn tốt lắm. Mặc vấn tình thản nhiên nói, xem trước mắt này ở đao quang kiếm ảnh trung xuyên qua lại thần sắc thản nhiên nữ tử, như có đam chiêu. Mộc thanh y cười yếu ớt nói, ta không đi, hắn cũng không tất sẽ có việc. Ta đi lên, chỉ là vì an tâm mà thôi. An ta chính mình tâm. Mặc vấn tình thật sâu nhìn nàng một cái, nghiêng đi mặt không lại nói chuyện. Chờ đều mộc thanh y đám người đi lên đài cao thời điểm, trong đại điện đánh nhau cũng đã hừng hực khí thế. Toàn bộ trong đại điện cơ hồ bị Dung Cần cùng ngụy Vô Kỵ đánh cho thất linh bát lạc. Vì tránh cho không cẩn thận đánh nghiêng đèn trong châm toàn bộ đại điện Dung Cần không chút do sự trực tiếp phiến diệt sở hữu đèn trong. Này xác thực vẫn là Tây Việt khai quốc tới nay mấy trăm năm thái miếu lý đèn trong lần đầu tiên tắt. Nhưng là đối này, Dung Cần lại nửa điểm cũng không để ý. khụ khổ. khổ. Cửu công tử, xem ra vẫn là tại hạ hơn một chút." Ngụy Vô Kỵ ho nhẹ một tiếng, đạm cười xem đối diện Dung Cẩn. Ngực vừa mới đã trúng một trường lúc này chính ẩn ẩn làm đau, nhưng hắn tươi cười cũng duy trì không xong nguyên bản tác phong nhanh nhẹn. Dung Cẩn nâng tay tùy ý lau đi bên môi một luồng tơ máu, nhìn lướt qua ngã vào tố hỏi, khinh thường cười lạnh nói, "Nhường cái nữ nhân đánh lén bản công tử, ngươi nhưng là càng ngày càng dài vào." Ngụy Vô Kỵ cười khổ, Được làm vua thua làm giặc nguyên lai cửu công tử cũng là tục nhân. Nói cho cùng, Dung cần nhíu mày cười nói, được làm vua thua làm giặc. Các ngươi cảm thấy nắm chắc thắng lợi nắm sao. Bên cạnh thần sắc có chút buộc chặt Dung diễm cười nói cửu đệ, ngươi còn tưởng phải làm sắp chết dẫy rụa sao. Người liên ngụy công tử đều không đối phó được huống chi chúng ta còn có nhiều người như vậy, ngươi cho là đều là bài trí sao. Như vậy, đoan vương điện hạ cho rằng, cố lưu vân cũng là bài trí sao. Nhắm chặt ngoài cửa lớn, một thanh y thanh âm không cao không thấp vang lên cách môn lại vừa vạn truyền vào trong điện mọi người trong tai. Dùng diễm biến sắc, cố lưu vân, chết tiệt, toanh một tiếng nổ thái miếu đại môn hét lên rồi ngã gục. Mạc vấn tình một thân bạch y như thuyết thần sắc như băng đứng ở đại môn khẩu, hiển nhiên đại môn khi bị hắn một trưởng mở ra. Mạc vấn tình. Luôn luôn không có nói nữ kia khoác áo choảng nữ tử đột nhiên lớn tiếng kêu lên, như một đạo bóng đen bình thường đập ra, hướng tới Mạc Vấn Tình theo đi qua. Mạc Vấn Tình hơi hơi nhíu mi, nâng tay vung lên, một đạo lãnh hương theo tay áo bãi chém ra, lập tức đã đem nàng kia đánh trở về. Bồn tỏa đã nói rồi, chút tài mọn không cần ở bồn tỏa trước mặt bêu xấu. Khó coi, Mạc hỏi tình, nàng kia nghiến răng nghiến lợi ngã xuống trên mặt đất nháy mắt nguyên bản phi ở trên đầu áo choàng chảy xuống lộ ra áo choàng hạ nữ tử một đầu bụi phát cùng tràn đầy nếp nhăn cùng nửa điểm mặt bạc vấn tình sườn thủ nhìn nhìn nàng nhíu mày nói chính ngươi giải qua độc tự cho là đúng ta hạ độc lấy bản lĩnh của ngươi ít nhất còn muốn 10 năm tài năng giải khai muốn một người tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ tử đỉnh này bức tóc bạc ra mồi bộ dáng 10 năm cùng giết nàng cũng không có gì hai loại Cho nên thượng nữ tử vẻ mặt phẫn hận chờ Mạc Vấn Tình, nếu không phải lên không được chỉ sợ lại cùng phốc lên rồi. Đây là, Linh khu trưởng lão, Mạc Vấn Tình bên người, Mộc thanh y có chút kinh ngạc nói. Tuy rằng kia khuôn mặt thương lão 40 tuổi cũng không chỉ, nhưng là lại mơ hồ còn có thể nhìn ra được Linh khu bóng dáng. Chính là không nghĩ tới lúc trước Mạc Vấn Tình buông tha Linh khu tánh mạng, lại cho nàng như vậy trừng phạt. Đối với xinh đẹp nữ tử mà nói, dung mạo trọng yếu đôi khi càng hơn cho tánh mạng. Mặc vấn tình làm như thế, khó trách nhất quán lấy dịu dàng tính tình chỉ ra nhân linh khu đối hắn hận thấu xương. Thanh thanh, nhìn đến mộc thanh y, dung cẩn sung sướng nở nụ cười. Sở dĩ hắn năng lực tâm cùng ngụy vô kỵ động thủ chính là bởi vì hắn biết có thanh thanh ở bên ngoài tuyệt đối vạn vô nhất thất. Lúc này thanh thanh xuất hiện tại nơi này, nói vậy bên ngoài sự tình đều đã giải quyết mộc thanh y tức giận nhìn hắn một cái, đang nhìn liếc mắt một cái thần sắc khó lường dung trương nói: ngươi không nói với ta theo vương xuất ra. dung cần tự biết đối lý tội nghiệp nhìn mộc thanh y, hắn biết thanh thanh luôn luôn lo lắng hắn cùng dung trương trong đó quan hệ xử lý không tốt cho nên dung trương bị ngụy vô kỵ cứu đi sau hắn liền không có nói cho mộc thanh y miễn cho nàng lo lắng. chính là âm thầm phái nhân điều tra mà thôi, ai biết dung trương cơ nhiên nhanh như vậy lại bật đáp xuất ra, cố thân mật năng lực dung diễm thần sắc lạnh như băng âm chắc chắc nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y nói. Mộc Thanh Y liễm mi cười yêu ớt. Không kịp vương ra cư nhiên liên thái miếu thủ vệ đều có thể nắm giữ trong tay chung. Bất quá, đây hơn phân nửa muốn quy công cho theo vương đi. Dùng trương tự hồ hiện tại mới hồi phục tinh thần lại cười nhẹ đúng là so với lúc trước ở tông nhân phủ đại lao thời điểm càng nhiều mấy phân văn nhã thái độ. Cố tướng quá khen, bất quá là nhấc tay chi lao thôi. Nhấc tay chi lao có thể đủ nắm trong tay trụ thái miếu đóng quân ám sát dung cần. Dung trương ngủ đông này 20 năm quả nhiên cũng không phải bạch hao ngày Mộc thanh y thản nhiên nói chính là vương gia lần này không khỏi quá mức nóng vội một ít. Dung trương cao giọng cười nói, nóng vội. Làm sao có thể, nếu là không kịp đợi đến cửu hoàng tử đăng cơ chẳng phải là cái gì đều chậm. Mộc thanh y chỉ phải thở dài, đứng ở dung cẩn bên cạnh không lại nói chuyện. Dung diễm nhìn chằm chằm dung cẩn cười lạnh nói cửu đệ, ngươi cho là hiện tại ngươi liền thắng sao. Ngươi căn bản là không xứng đi lên ta tây Việt ngôi vị hoàng đế. Ngươi có biết có bao nhiêu hoàng thân bao nhiêu đại thần không muốn nhìn đến ngươi đăng cơ sao. Dung cẩn lạnh nhạt nói, bản công tử không biết cũng không cần biết. Bản công tử chỉ biết là qua hôm nay. Nói vậy không có người còn dám phản đối. Ngươi cũng tưởng muốn học phụ hoàng huyết Tẩy hoàng thành sao. Quả nhiên không hổ là phụ tử, dùng diễm hoán hận nói, như thế ngoan độc, khó trách phụ vương hiểu rõ nhất ngươi. Nguyên lai không phải chúng ta không tốt, chẳng qua là không đủ ngoan mà thôi. Dùng cần miễn cưỡng ách xì một cái nói, ngươi nếu là vô nghĩa xong rồi, liền chính mình tẩy sạch sẽ cổ chờ bàn công tử khảm. Vô nghĩa nhiều như vậy, dùng diễm cuồng tiếu nói, chỉ sợ ngươi không cách kia bản sự bổn vương nhân đã đem thái miếu phụ cận bao quanh vây quanh, người không ngại đi ra ngoài thử xem xem. Chỉ cần ngươi đã chết, bồn vương đổ muốn nhìn cố lưu vân như thế nào còn có thể ngăn cơn sóng giữ. Mộc thanh y sờ sờ cây mũi, đạm cười nói, đoan vương điện hạ, ngươi cho là. Vũ lâm quân thật là chỉ biết sống phóng túng hoàn khố sao. Chính là hai ba ngàn nhân, muốn vây quanh thái miếu. Dùng diệm ánh mắt mạnh co rụt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm mộc thanh y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 Dung Trương cúi mâu trong đại điện trầm mặc sau một lúc lâu mới vừa rồi thấy hắn ngẩng đầu lên ánh mắt ở Dung Cẩn trên mặt lưu luyến hồi lâu mới vừa rồi thản nhiên cười nói Cẩn Nhi đôi khi đều không phải võ công cao binh mã bao lâu có thể đắc thắng. Đừng cốc chủ nghe nói ngươi độc thuật thiên hạ vô song ngươi xem đây là cái gì Dung Trương đột nhiên nâng lên thủ đến trong tay phóng một cái ong ánh trong suốt hạt châu. Luôn luôn mặt không biểu cảm Mạc Vấn Tình lại đột nhiên có chút biến sắc, ánh mắt như đao bình thường nhiếp thượng thượng Linh Khu Người thật to gan, Linh Khu nhìn nhìn nâng kia hạt châu rung trương, lại nhìn nhìn Mạc Vấn Tình, đột nhiên ha ha nở nụ cười, một hồi lâu mới dần dần dừng, trong mắt lại mang theo đắc ý quang mang Ta là dược vương cốc Linh Khu trưởng lão, có chuyện gì ta lấy không được Ha ha Dược vương cốc chân chính chấn cốc chi bảo vô hồi châu, bên trong cất số kịch độc có thể trong nháy mắt đem phạm vi một sạm nội nhân toàn bộ giết chết. Cốc chủ, cho dù này đây bản lĩnh của ngươi, nhiều nhất cũng chỉ có thể chính ngươi đào tẩu đi. Dược vương cốc chân bảo vô số, nhưng là đại đa số nhân cũng không hội võ công tự nhiên có lệnh nhân không dám xâm phạm phong ngự thủ đoạn. Này vô hồi châu đúng là dược vương cốc vô cùng tàn nhẫn lệ thủ đoạn chi nhất. Bên trong tre dấu kịch độc chỉ cần vừa mở ra khoảnh khắc trong lúc đó phạm vi một giảm trong vòng cả người lẫn vật đều vong, không có thuốc nào cứu được. Bởi vì quá mức ngoan độc, lịch đại dược vương cốc chỉ có cốc trụ cùng trưởng lão có thể tiếp xúc đến, hơn nữa có văn bản rõ ràng quy định không đến vạn bất đắc sĩ tuyệt đối không thể động dùng. Bởi vì này vô hồi châu vừa động dùng, sẽ không chính là giết địch mà thôi, mà là địch ta song vong cục diện. Dung trương mỉm cười xem dung cần, cần nhi, hiện tại ngươi còn cảm thấy chính mình có thể thắng sao. Người không muốn sống chăng? Dung cẩn hí mắt thản nhiên nói. Dung Trương gật đầu cười nói. Này 20 năm đến. Sinh cùng tử với ta mà nói đã không như vậy trọng yếu. Bất quá, người hẳn là không muốn chết đi. Liền ngay cả bên cạnh Dung diễm cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Hắn chính là muốn giết Dung cẩn cũng không phải là muốn cùng Dung cẩn đồng quy vô tận. Tam ca, người điên rồi sao? Dung Trương tựa thiếu phi thiếu xem hắn nói ngươi đồng ý theo ta cùng nhau tới chỗ này thời điểm, không phải đã biết đến rồi ta điên rồi sao? Tứ đệ, hay là người hối hận? Dùng diễm thức giận nói, muốn đồng quy vô tận chính người ngoạn nhi ta vô tâm tình cùng ngươi ngoạn này. Nói xong, dùng diễm đã nghĩ hướng ngoài điện đi đến. Đứng lại, dùng trương thanh âm lạnh lùng. Trước mặt người khác, hắn nhất quán đều cũng có chút suy yếu vô lực tái nhợt bộ dáng. Lúc này đột nhiên ngữ ra như băng, nhưng là nhường dung diễm không tự chủ được đứng lại. Dung Trương Thản Nhiên xem Dung Trương nói đã đến cũng đừng đi rồi. Người tới đi đem các vị hoàng tử đều mời đi theo đi. Nếu là Cần Nhi mất Tây Việt tổng vẫn là cần một vị hoàng đế. Trong điện thị vệ vội vàng muốn đi ra ngoài nhưng là mới vừa đi tới cửa lại bị ngoài cửa Vũ Lâm Quân cấp đồ trở về. Mộc Thanh Y thở dài vẫy vẫy tay nói nhường hắn đi thôi. Ngoài cửa Vũ Lâm Quân tránh ra một con đường kia thị vệ quay đầu nhìn thoáng qua trong điện vội vàng mà đi. Trương 180, theo vương quyết tuyệt, trong đại điện không khí trong lúc nhất thời ngưng trọng làm cho người ta có chút suyễn bất quá đứng lên. Dung cần mày kiếm hơi hơi vừa nhíu, nhìn lướt qua cách đó không xa vẻ mặt hờ hững mặc vấn tình trầm giọng nói thanh thanh, người trước đi ra ngoài. Mộc thanh y đảm cười nói, chỉ sợ theo vương điện hạ còn có nói muốn nói, sẽ không nhường ta đi ra ngoài. Dung cần cười lạnh một tiếng, tựa thiếu phi thiếu xem dung trương nói thật không bổn vương đổ muốn nhìn hắn là không phải thật sự thường nhanh như vậy theo ta đồng quy vô tận. Thanh thanh trước đi ra ngoài. Dung chưa nghe vậy tự hồ có chút thương cảm xem Dung cẩn giận giữ nói. Người nói không sai. Bồn vương tuy rằng cũng không nguyện ý cố công tử nhanh như vậy rời đi. Nhưng là nếu người kiên trì muốn cho nàng đi trong lời nói ta cũng không còn cách nào khác. Bất quá đã người đều phải đã chết người đưa hắn ở lại trên đời làm gì. Càn khanh để xử. Dung cẩn mắt lạnh mà chống đỡ. Dung trương thở dài, nói thôi cố lưu vân, ngươi đi đi. Mộc thanh y như có đam chiêu nhìn lướt qua ở đây mọi người, lắc đầu đứng trở về dung cẩn phía sau, đạm cười nói toàn nhìn một chốc còn không sẽ có nguy hiểm, nên đi thời điểm ta lại đi cũng không muộn. Dung trương nhíu nhíu mày, đánh giá mộc thanh y ánh mắt có chút phức tạp một hồi lâu mới đúng dung cẩn nói, ánh mắt ngươi cũng là không kém. Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng không đáng để ý tới, Dung Cẩn cười nhẹ cúi đầu cũng không nói nữa. Tam ca, người đến cùng muốn làm gì? Dung Diễm có chút nôn nóng nói. Dung Diễm sắp bị này không theo lý ra bài tam ca cấp bức điên rồi, hảo hảo mà giết Dung Cẩn có thể kết thúc sự tình, làm đến bây giờ muốn đồng quy vô tận. Hắn đều hối hận chính mình thế nhưng sẽ bị Dung Trương nói động thừa dịp Dung Cẩn còn chưa có đăng cơ phía trước giết hắn. Dung trương đạm cười nói, tứ đệ, đừng trách tam ca lừa ngươi, ngươi cũng không ở lợi dụng ta sao. Ngươi nói hôm nay như thật sự đem cần nhi cấp giết này ngôi vị hoàng đế, là về ngươi vẫn là về ta. Nếu là ngôi vị hoàng đế về ngươi, tương lai ngươi giết ta không giết, ta, dùng diễm cắn răng, tam ca làm như vậy chính là bởi vì không tin tứ đệ sao. Bởi vì hoài nghi hắn tương lai hội có mới nới cũ giết người diệt khẩu, hiện tại liền rõ ràng muốn cùng hắn đồng quy vô tận. Dung trương quả nhiên là điên rồi. Bên cạnh Mộc Thanh Y thấp giọng cười nhẹ nói, Đoan vương điện hạ nhìn đến Ngụy công Tử cùng Linh Khô tố hỏi hai vị trưởng lão, ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận sao? Dung Diễm sừng sốt, có chút hoài nghi nhìn về phía té trên mặt đất Linh Khô cùng tố hỏi, có mạnh mẽ nhìn về phía Dung trương trong tay gì đó, không khỏi thay đổi sắc mặt. Kỳ thật thật sự cấp dung diễm thời gian hắn vị thất sẽ tưởng không đến, nhưng là hắn nhìn đến linh khô cùng tố hỏi thời điểm đã là bọn họ bắt đầu hành động đi đến thái miếu sau điện sau. Cám sát dung cần sắp tới, chính là có thiên đại sự tình cũng muốn gác lại một bên, huống chi là hai nữ nhân thân phận. Lúc này bị một thanh y cố ý nhắc tới, dung diễm mới hồi phục tinh thần lại. Dược vương cóc, là tam ca nhân, nếu là như thế này. Như vậy dược vương cốc là cái gì thời điểm đầu nhập vào dung chương? Nếu là hắn thiết kế độc sát dung tuyên phía trước dễ nói, nhưng là nếu dược vương cốc luôn luôn đều là dung trương nhân, như vậy. Phía trước hắn cùng dung tuyên hợp lại chết đi chờ về sự tình lại tính cái gì. Thông minh quá lại bị thông minh lầm, người trẻ tuổi quá thông minh không tốt. Dung chương xem mộc thanh y thế nhưng có chút ôn hòa nói. Mộc thanh y sừng sốt không khỏi cười khổ. Quá thông minh quả thật là không tốt kỳ thật trên đời này chân chính nói thông minh vượt qua thường nhân cũng không nhiều lắm. Cái gọi là thông minh bất quá là thấu hiểu được nhân tâm, nhìn thấu lý lẽ tùy ý mới có vẻ nhân cách ngoại thông minh thôi. Người như vậy quả thật là không tốt lắm, không dễ dàng vui vẻ cũng không dễ dàng hạnh phúc. Nếu không có cố gia suy tàn sau kia 4 năm trải qua trung thứ nhất nhân cố vân ca có lẽ cũng chỉ là cái so với bình thường nữ tử thông minh một ít tiểu thư khuê các thôi. Nhìn nhìn Mộc Thanh Y, Dung Trương ánh mắt lại truyền hướng về phía Dung Diễm Tứ đệ, đừng trách tam ca tâm ngoan, mấy năm nay Xem các ngươi làm ẩm ý, tam ca cũng rất mệt Tuy rằng Dung Trương luôn luôn thần sắc thản nhiên cùng mọi người nói chuyện Nhưng là Mộc Thanh Y lại rõ ràng chú ý tới từ đầu tới đuôi hắn lực chú ý Kỳ thật đều không có rời đi qua tay tâm kia tinh xảo đặc sắc hạt châu Ai dám tin tưởng như vậy một viên sáng ngời mà tinh xảo hạt châu lý thế Nhưng thường nhân yếu nhân tánh mạng kịch độc Dung chương thực cẩn thận đem nắm hạt châu thủ đặt ở phía sau, như vậy cho dù dung cần như vậy võ công cao cường nhân muốn đột nhiên công kích cái thứ nhất công kích đến cũng tuyệt sẽ không là hắn lòng bàn tay, mà ở nhận đến công kích trong nháy mắt kia, hắn lại có thể niết phá trong tay gì đó cùng mọi người cùng nhau đồng quy vô tận. Huống chi bên người hắn còn đứng một cái võ công cùng dung cần tương xứng ngụy vô kỷ, trọng yếu nhất là hiện tại ngụy vô kỷ cùng dung cần đều bị thương. Trong đại điện trong lúc nhất thời yên tĩnh xuống dưới. Dung diễm hiển nhiên còn đám chìm ở từ đầu tới đuôi chính mình đều là bị dung chương lợi dụng đà kích chung vô pháp tự kềm chế. Bên kia ngàn lăng hoảng sợ dựa vào ngụy vô kỷ. Vô kỷ, chúng ta trước rời đi nơi này. Ngàn lăng thế nào cũng chưa nghĩ đến nơi này thế nhưng sẽ có như vậy khủng bố sự tình. Nếu trước đó biết đến nói, chính là cho nàng một trăm lá gan nàng cũng sẽ không đi theo đến. Ngụy vô kỵ vẫn như cũ thập phần hảo tỳ khí xem nàng mỉm cười nói, không phải ngươi muốn đến sao thế nào lại muốn đi? Nghe lời không có việc gì, ngàn lăng đem những lời này lý giải vì ta sẽ bảo vệ ngươi. Tuy rằng đối dung trương trong tay gì đó thập phần sợ hãi, nhưng là đối Ngụy vô kỵ thực lực tín nhiệm vẫn là nhường ngàn lăng có chút an tâm xuống dưới. Biểu tỷ ngươi thế nào? Tố hỏi cuối người nâng dậy thượng linh khu. Ở mọi người chú mục hạ. Linh khu xấu hổ và giận dữ bắt lấy trong tay áo choàng muốn che khuất chính mình thương lão dung nhan Từ lần trước ở ngụy phủ bị mặc vấn tình hạ dược sau, Linh khu liền phi thường bất an Nhưng là bắt đầu thời điểm hắn cũng không có phát hiện có cái gì vấn đề Thẳng đến 7-8 ngày sau nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng so với phía trước già đi 7-8 tuổi Lại sau này, mỗi qua một ngày, nàng dung mạo liền càng già đi một ít Nửa tháng sau, nguyên bản bảo dưỡng đắc ý mới hơn 20 dung nhan nhìn qua thế nhưng đã dường như 37 bát trung niên phụ nhân Lại sau này, liền thành nay như vậy đầu đầy bụi phát vẻ mặt nếp nhăn cùng nửa điểm bộ dáng Như vậy biến hóa chẳng phải trong một đêm đột nhiên biến thành, mà là một ngày một ngày chậm rãi hình thành Liền dường như chỉ dùng thản nhiên hơn một tháng, liền theo thanh xuân thiếu niên trở nên cúi xuống lão hĩ qua xong rồi chính mình khi còn sống Xem chính mình một điểm một điểm giả đi, này đối với Linh Khu mà nói tuyệt đối là một cái vĩ đại cha tấn Mặc vấn tình, người đến cùng cho ta hà cái gì dược Linh Khu thanh âm khàn khàn nói Nàng một chỗ giang hồ liền quý ngụy vô kỵ thậm chí vì ngụy vô kỵ không tiếc phản bội dược vương cốc Nhưng là nay lại ở ngụy vô kỵ trước mặt hiển lộ ra chính mình khó coi nhất bộ dáng Thế nào có thể không nhường nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết Mạc vấn tình lạnh nhạt nói, hồng nhan sát cảnh xuân tươi đẹp bạch thủ, phương hoa khoảnh khắc xem ra hiệu quả không sai Ngươi, linh khu khí tuyệt lại không thể nề hà Mạc vấn tình quả thật là lãnh tâm lãnh tình cho nên hắn vĩnh viễn biết dùng cái gì phương thức tra tấn một người sẽ làm nhân càng thống khổ Linh khu oán hận nhìn chằm chằm mạc vấn tình cười lạnh nói, ngươi không nhường ta tốt hơn, ngươi cũng đừng tưởng tốt hơn Đại gia cùng chết là được Mặc vấn tình cuối mâu thản nhiên nói, đây là người đem vô hồi châu giao cho theo vương nguyên nhân, vì giết ta. Linh khu không khỏi ý nở nụ cười, chính là kia khàn khàn thương lão thanh âm ở trong đại điện vang lên có vẻ phá lệ chói tai. Ta biết cốc chủ ngươi quy củ, ngươi tự mình hạ độc việt đối sẽ không lại giải, một khi đã như vậy, vậy cùng đi chết đi. Cốc chủ thế nào không hỏi xem ta làm sao mà biết ngươi nhất định sẽ tới nơi này. Ha ha, cầm miệng. Mạc Vấn Tình hơi hơi nhíu mi, có chút chán ghét nói, bổn tọa đối với người ý tưởng không có hứng thú. Linh Khu không khỏi cứng lại, nguyên bản đắc ý tiếng cười theo trong miệng quàng quạc mà đoạn chỉ có thể phẫn hận chừng mắt trước mắt bạch thì như tuyết thoáng như cửu thiên tiên nhân bình thường cao cao tại thượng nam tử. Tố hỏi đôi mi thanh tú nhíu chặt có chút lo lắng xem Linh Khu có hy vọng rồi vọng Mạc Vấn Tình, đã thấy hắn liên một cái khóe mắt sư quang cũng không có vứt cho chính mình, đáy mắt không khỏi dâng lên một tia thất vọng sắc. Thái miếu khoảng cách hoàng cung cũng không xa cho nên nguyên bản đã ở đến trong cung chuẩn bị tham gia đăng cơ đại điện hoàng thất dòng họ nhóm tới cực nhanh, bất quá trước hết tới lại vẫn là đông phương phi cùng nam cung tuyệt hai người. Hai người bước vào đại điện nhìn đến trước mắt này một màn không khỏi đều có chút phát mộng. Nguyên bản bọn họ còn không rõ vì sao cố Lưu Vân sẽ đột nhiên cấp triệu bọn họ đi lại, nhưng là lúc này nhìn đến dung trương cùng dung diễm còn có cái gì là không rõ. Nguyên bản chỉ hẳn là có sắp kế vị tân đế thái miếu lý lại nhiều ra đến nhiều người như vậy còn có hai vị hoàng tử, ngốc tử đều biết đến phát sinh sự tình gì. Đến cùng nam cung tuyệt nhất đức cao vọng trọng trước một bước đứng ra trầm giọng nói theo vương, đoan vương điện hạ các ngươi làm cái gì vậy. Dùng trương hơi hơi nhíu mi, hiển nhiên không nghĩ tới một thanh y hội đem nam cung tuyệt gọi tới. Nam cung tuyệt võ công cao tuyệt xuất hiện tại nơi này với hắn mà nói cũng cái gì chuyện tốt. Tuy rằng như thế, Dung Trương sắc mặt cũng là chút không thay đổi, đạm cười nói, Nam Cung Đại tướng quân này không phải biết rõ còn cố hỏi sao. Xem Dung Trương, Nam Cung Tuyệt không khỏi than dài một tiếng. Theo Vương Điện Hạ, đây là tội gì? Nam Cung Tuyệt là Tây Việt lão thần từng lại là tay cầm trọng binh trọng thần, năm đó chuyện đã xảy ra hắn tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Đáng tiếc theo vương nguyên bản là sở hữu hoàng tử trung tối Tây Việt đế yêu thích một cái, lại bởi vì một nữ nhân không có tiếng tăm gì qua 20 năm, này còn náo đến như thế bộ. Dung Trương tươi cười vi khổ, đạm cười nói, "Đa tạ đại tướng quân quan tâm, đại tướng quân đã đến, liền cùng Tĩnh Viễn hầu cùng nhau ngoài cửa đứng một lát đi." Dung Trương cũng không thường, vô ý bị thương đại tướng quân, nam cung tuyệt loại nào nhãn lực, làm sao có thể nhìn không ra tới đây khi trong điện mọi người đối Dung Trương kiêng kỵ tuy rằng không biết vì sao như thế nhưng cũng rõ ràng minh bạch dung trương lúc này chỉ sợ là cực độ nguy hiểm tồn tại dung cần chọn hạ mi lạnh nhạt nói nơi đây quả thật là không có đại tướng quân cùng tĩnh viễn hầu chuyện, hai vị ngoài cửa chờ đi nam cung tuyệt cùng đông phương phi liếc nhau cùng kêu lên đáp vi thần tuân mệnh tam đệ tứ đệ các ngươi đây là đang làm cái gì theo ở phía sau dung tuyên mang theo chúng hoàng tử đi đến nhìn đến trước mắt cục diện cũng là nhịn không được mày kiếm thâm khóa Dung Diễm dành trước một bước trầm giọng nói, nhị ca, lúc trước đối với người hạ độc nhân là lão tam sai xử. Dung Tuyên sừng sốt nhìn về phía Dung Trương, ánh mắt đồng thời cũng rơi xuống Dung Trương bên người ngụy vô kỵ linh khô cùng tố hỏi đám người trên người. Tuy rằng Dung Tuyên đã nhận không quá xuất gia linh khô mô dạng, nhưng là hắn nhưng cũng là gặp qua tố hỏi. Tự nhiên biết hắn là dược vương cốc nhân, Dung Trương lạnh lùng cười, ta sai xử tư đệ là bổn vương cho ngươi đi cấu kết mộ dung dục hạ độc dùng diễm sắc mặt cứng đờ mặc kệ dược vương cốc đến cùng là ai nhân lúc trước làm cho người ta cấp dung tuyên hạ độc nhân lại thật sự là hắn chính mình đó là ngươi lợi dụng bổn vương dùng diễm miến răng nói Nga, bổn vương từng nói với ngươi cho ngươi đối ai hạ độc vẫn là cho ngươi giết ai sao dùng trương tựa thiếu phi thiếu hỏi Dung tuyên đôi mắt trầm xuống, bình tĩnh quét mọi người liếc mắt một cái nói tam đệ cùng tứ đệ giờ phút này đến thái miếu đến, vì thảo luận là ai hạ độc hại bổn vương sao. Nếu là như thế, đại cũng không thất. Bổn vương thân thể đã tốt lên không ít. Dùng trương cười nhẹ, không lại nói chuyện. Dùng diễm tuy rằng không cam lòng nhưng là quả thật là hắn có sai trước đây, căn bản không lời nào để nói. Tam ca tứ ca, giờ phút này chiêu chúng ta tới đây gây nên chuyện gì? Dung tuyên sau lưng, ngũ hoàng tử nhíu mày nói Nhìn về phía Dung cần ánh mắt cũng rất là bất an Dung diễm thái miệu ám sát Dung cần sự tình Bọn họ tuy rằng không hoàn toàn biết nhưng cũng đoán được vài phần Thậm chí Dung diễm cùng bọn họ mượn người Các vị hoàng tử đều là giúp việc Thành tự nhiên là hảo, bất thành cũng cùng bọn họ không quan hệ Bọn họ lại chưa cùng Dung diễm hợp mưu Chính là lúc này, Dung cần lại còn hoàn hảo Không tồn hao gì đứng ở trong điện Chỉ biết Dung diễm lại một lần nữa thất bại Dung chương mỉm cười đánh giá mọi người nói, này sao. Cẩn Nhi hôm nay là không có biện pháp đăng cơ, nhưng là quốc không thể một ngày vô quân cho nên. Vẫn là theo các vị hoàng đệ chúng tuyển một vị đăng cơ kế vị mới được. Nghe vậy, mọi người ngẩn ra lại không khỏi có chút kích động đứng lên. Nhưng là nhìn thoáng qua đứng ở một bên bộ mặt biểu cảm Dung Cần, lại trong lòng lạnh lùng. Đêm hôm đó Phụng Thiên Phù Ngoại sự tình bọn họ còn không có quên. Xem mọi người kinh nghi bất định thần sắc, Dung Trương bên môi gợi lên một tia khinh thường ý cười. Xem ra là không có người đối ngôi vị hoàng đế cảm thấy hứng thú, một khi đã như vậy các ngươi có thể đi rồi. Này, Ngũ hoàng tử nhìn Dung Trương, trầm giọng nói, hôm nay là cửu đệ đăng cơ ngày, tam ca đây là cái gì ý tứ? Kỳ thật đến bây giờ còn xưng hô Dung Cẩn vì cửu đệ, bản thân chính là một loại bất kính, nói không có khác tâm tư chỉ sợ cũng không có nhân sẽ tin tưởng. Dung Trương cười lạnh một tiếng nói, bổn vương nói qua Cần Nhi không có phương tiện đăng cơ. Các vị hoàng đệ có thể khác lập Tân Hoàng. Những người khác nhất tề nhìn về phía Dung Cần, Dung Cần lại chính là lôi kéo mộc thanh y đứng ở một bên chút không để ý tới mọi người thần sắc, dường như chuyện không liên quan chính mình bình thường. Mọi người mấy ngày nay nhìn Quen Cường thế kiêu ngạo Dung Cần, chỗ nào gặp qua hắn thế nhưng hội cũng có như thế trầm mặc vô ngôn thời điểm trong lòng đối Dung Trương trong lời nói lại tin vài phần. Dung Trương nhiều có hưng chí nhìn về phía Dung Tuyên, hỏi, nhị ca, ngươi nói như thế nào? Dung Tuyên trầm mặc thật lâu sau thản nhiên nói, tam đệ, hôm nay là bệ hạ đăng cơ ngày, ngươi vẫn là có chừng có mực đi. Bổn vương đã đã nói qua không ở tham dự hoàng quyền tranh đoạt, liền sẽ không lật lọc. Dung Trương nhíu mày cười nói, nhị ca, ngươi tưởng thật cam tâm như thế sao? Hôm nay, Cần Nhi còn có tứ đệ đại khái phải ở lại chỗ này theo giúp ta. Liền lưu lại này đó huynh đệ ngươi muốn cam tâm vi thần bên cạnh dung diễm muốn mở miệng lại bị ngụy vô kỵ tiến lên một bước điểm chúng huyệt đạo nhất thời không thể động đẩy chỉ phải chừng mắt mắt lo lắng suông dung tuyên nhìn thoáng qua ngụy vô kỵ nói nguyên lai ngụy công tử là tam đệ nhân hảo thủ đoạn dung trương vừa lòng cười nhìn chung quanh một vòng đại điện chung mọi người nói không sai hiện tại các ngươi tổng nên tin tưởng lời nói của ta là có thể giữ lời thôi nhị ca ngươi nói như thế nào Dung Tuyên thật sâu nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, bổn vương đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Nói xong, xoay người trực tiếp đi ra ngoài, thấy hắn không chút do dự xoay người mà đi, Dung Trương cúi mâu không nói, cũng không ngăn cản. Đợi đến Dung Tuyên ra cửa, Dung Trương mới nhìn hướng những người khác, thản nhiên nói, cùng nhị ca một cái ý tưởng, đi ra ngoài. Còn lại Ngũ hoàng tử, thất hoàng tử, bát hoàng tử, 11 hoàng tử liếc nhau, cũng là ai đều không có động tác, chính là bình tĩnh nhìn Dung Trương xem ra vài vị hoàng đệ đều có ý nhất tranh đế vị dung trương tự thiếu phi thiếu xem mọi người ngũ hoàng tử thản nhiên nói tam ca ngươi đến cùng muốn làm cái gì còn tình chỉ rõ dung trương mỉm cười cười nói bổn vương tự nhiên là muốn vì tây việt truyền ra một vị đủ từ cách tân hoàng những người khác có thể đi rồi vài vị huynh đệ đều lưu lại đi chúng ta có thể hào hảo thảo luận một phen mộc thanh y nắm dung cần thủ hơi hơi biến sắc dung trương nên sẽ không vốn định cùng sở hữu hoàng tử cùng nhau đồng quy vô tật đi không đối còn có dung tuyên ở bên ngoài dung cần cúi đầu vỗ vỗ tay nàng ý bảo nàng đừng sợ thanh thanh trước đi ra ngoài nhường tất cả mọi người đẩy ra dung cần thản nhiên nói mộc thanh y thở dài thấp giọng nói cẩn thận dung cần cười nhẹ yên tâm vô kỷ ngươi cũng đi ra ngoài dung trương trầm giọng nói nghĩa phụ Ngụy vô kỵ quả quyết cự tuyệt. Vô kỵ lưu lại bồi nghĩa phụ cùng nhau. Dùng trương sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Bổn vương nói qua cốt đi." Nghĩa phụ, nghĩa phụ bảo trọng. Ngụy vô kỵ cắn răng, một tay kéo ngàn lăng lực ra ngoài điện, mặc vấn tình đồng dạng lôi kéo một thanh y đi theo Ngụy vô kỵ phía sau lược đi ra ngoài. Sau là tố hỏi cùng Linh khu. Hai người vừa mới xuất môn, liền nghe thấy phía sau đại môn chạm vào một tiếng bị nhân đóng sầm. Cố tướng, đây là có chuyện gì? Nhìn đến Mộc Thanh Y xuất ra, Nam Cung tuyệt đám người lập tức dũng đi lên, đều hỏi. Mộc Thanh Y nhìn về phía Mạc Vấn Tình, Mạc Vấn Tình gật đầu nói, là thật vô pháp khả giải. Không phải kia vô hồi châu lý cất dấu độc vô dược khả giải, trên đời này không có không thể giải độc. Mà là vô hồi châu lý độc quá mức nham hiểm, chỉ cần nhất dính thượng nháy mắt có thể bị mất mạng, căn bản không có thời gian phục giải dược. Mà vô hồi châu loại này này nọ, dược vương cốc lập cốc mấy trăm năm dùng qua nơi này cũng bất quá một hai hồi, mặc vấn tình lại làm sao có thể tùy thân mang theo giải dược. Mộc thanh y hít sâu một hơi, trầm giọng nói, mọi người rời khỏi một dạm ngoài. Dùng tuyên đám người còn tại nghi hoặc bên trong, nam cung tuyệt cũng đã phản ứng đi lại trầm giọng nói theo vương điện hạ. Thật sự là hoan nghiệt, có thể nhường dược vương cốc chủ hòa ngụy vô kỵ đều thần sắc như thế ngưng trọng. Nam cung tuyệt thế nào còn có thể không thể tưởng được dung trương muốn làm gì Chính là không nghĩ tới, này yên lặng vẻn vẹn 20 năm hoàng tử làm việc cơ nhiên như thế ngoan tuyệt Quả nhiên không hổ là Tây Việt đế từng nhìn chúng con sao Lui, nam cung tuyệt than dài một tiếng, cũng chỉ trầm giọng nói Sự tình huyên như thế đại, sớm đã không có đường rút lui Lại khuyên bảo chỉ sở cũng khuyên không xong Trong đại điện im ắng trong đại điện trong lúc nhất thời trừ bỏ dung trương chờ vài cái tây việt hoàng tử cũng chỉ còn lại này luôn luôn canh giữ ở trong đĩa thị vệ này đó thị vệ lại dường như sớm đã thạch hóa bình thường chính là thần sắc thấp mục đứng ở một bên dường như chút không biết dung trương trong tay nắm có thể trong thời gian ngắn đem tất cả mọi người đưa vào hoàng thuyền nguy hiểm này nọ dung cần lườm dung trương liếc mắt một cái lạnh nhạt nói võ công không sai Dung Trương mỉm cười nói, thân thể của ta là thật không được, võ công cũng không phải mỗi ngày đều tốt như vậy. Tam ca, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nếu là không có việc gì, thần đệ cũng đi rồi." Xem mặt mang mỉm cười Dung Trương, Ngũ hoàng tử không biết thế nào cảm thấy có chút không ổn, xoay người muốn rời đi. Dung Trương cười lạnh một tiếng, "Ngũ đệ đã đến cần gì phải phải đi?" Ngũ hoàng tử cả giận nói, "Tam ca ngươi đây là cái gì ý thứ? Dung Trương khóe môi tươi cười lạnh như băng tài ý thứ chính là các ngươi đều lưu lại theo giúp ta thái miếu bên ngoài cách đó không xa mộc thanh y bọn người đứng ở một dặm ngoại địa phương nhìn kia cao cao ngất lập thái miếu ngụy vô kỵ xem vẻ mặt trầm tĩnh mộc thanh y nhíu mày cười nói cố công tử không lo lắng sao mộc thanh y sườn thủ thản nhiên nhìn ngụy vô kỵ liếc mắt một cái nói ngụy công tử cũng không lo lắng bổn tướng lo lắng cái gì ngụy vô kỵ cười khổ nói lo lắng lại có ích lợi gì nghĩa phụ hắn Đã sớm đã quyết định mặt sau lộ Dung trường đã sớm đã không muốn sống chăng ngụy vô kỷ không biết là từ khi nào thì bắt đầu Có lẽ là từ bị Dung cần quan nhập tông nhân phủ Cũng có lẽ là Tây Việt đế băng hà sau Càng thậm giả có thể là mai phi qua đời sau Mà hắn thân là nghĩa từ Trừ bỏ giúp nghĩa phụ hoàn thành cuối cùng nguyện vọng Hắn cái gì cũng ngăn cản không xong Mộc thanh ý im lặng không nói Bên cạnh mặc vấn tình ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía linh khu Tự tiện vận dụng dược vương cốc cấm vật ngươi cũng biết tội. Linh khu một đầu bụi phát, không để ý một lát không phu tự hồ có càng thêm thương lão. Chống lại mặc vấn tình chất vấn, nàng lại chính là khinh thường cười lạnh. Cho dù vận dụng dược vương cốc cấm vật cũng là dược vương cốc sự tình cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ngươi đã không phải dược vương cốc trù, mặc vấn tình đôi mắt trầm xuống cũng không nói chuyện. Nhưng là lưng ở sau người tay phải thong thả chậm cử lên. Cốc trù. Tố hỏi kinh hãi, vội vàng quỷ dạp xuống mặc vấn tình trước mặt. Cốc chủ cầu ngươi tha biểu tỷ đi. Tố hỏi tuy rằng tùy hứng kiêu căng, nhưng là đối linh khu này biểu tỷ cũng là thật tình thực lòng. Dù sao hai người là từ tiểu cùng nhau lớn lên, chính là tố hỏi thật sự là không rõ vì sao hội làm thành hiện tại cái dạng này. Đừng cốc chủ, người này có thể không giao cho bồn vương xử trí. Bên cạnh dung tuyên đột nhiên mở miệng nói. Mặc vấn tình trầm mặc một lát gật đầu nói tùy ý. Linh khu một phen đẩy ra tố hỏi cười lạnh xem dung tuyên nói Chỉ bằng ngươi cũng tưởng đối phó ta Tuy rằng cấp tốc thương lão nhưng là linh khu võ không tu vi cũng không có hao tồn Tuy rằng nàng không phải mặc vấn tình đối thủ Nhưng là nhưng cũng không sợ dung tuyên này nay khả tính thượng là tay chói gà không chặt vương ra Linh khu trưởng lão hay không đã quên lão phu tồn tại Nam cung tuyệt lạnh lùng nói Linh khu ngẩn ra nàng quả thật là đã quên nam cung tuyệt nếu là nam cung tuyệt ra tay coi nàng hiện tại thực lực lại đối chốn bất quá đi công tử linh khu ao ước xem đi ngụy vô kỵ ngụy vô kỵ thần sắc im lặng dường như cái gì đều không có nghe thấy bình thường ngược lại là ngàn lăng chiều nàng nhìn đi lại linh khu cô nương người đắc tội trang vương là ngươi sự tình ngươi nhưng đừng lại đến vô kỵ trên người lúc trước vô kỵ đáng thương ngươi mới thu liêm ngươi ngươi nhưng đừng lấy oán trả ơn Linh khu oán độc nhìn ngàn lăng, nếu là có thể nàng hận không thể chào tìm ngàn lăng kia trương đáng giận khuôn mặt tươi cười. Ngươi cho là, ngụy công tử là thật tâm thích ngươi sao? Ngàn lăng trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ, cũng rất mau lại ẩn tàng rồi đứng lên ôm ngụy vô kỵ một chi cánh tay cười đến phá lệ ngọt ngào. Vô kỵ tự nhiên là thích ta ta là vô kỵ vị hôn thê, hắn không thích ta chẳng lẽ thích ngươi này qua tuổi hoa giáp lão thái bà? Ngươi! Linh Khu thần sắc dữ tợn, thần sắc oán độc nhìn phía Mạc Vấn Tình. Mạc Vấn Tình, đều là ngươi, đều là ngươi hủy ta, đã giết không được ngươi, ta muốn ngươi hối hận cả đời. Dứt lời, Linh Khu đột nhiên hung hăng đem phía sau tố hỏi hướng tới Mạc Vấn Tình phương hướng đẩy đi, lại ở tố hỏi chàng hướng Mạc Vấn Tình đồng thời hướng tới chính chuyên chú nhìn chằm chằm cách đó không xa thái miếu Mộc Thanh Y vọt đi qua. Linh Khu võ công vốn là không kém, này nhất sung tốc độ cực nhanh thế nhưng thập phần kinh người. Vốn là khoảng cách Mộc Thanh Y không xa, Mạc Vấn Tình bị tố hỏi chặt ngụy vô kỵ một chi cánh tay bị ngàn lăng ôm, liền ngay cả nam cung tuyệt cũng bởi vì vừa mới muốn cùng Linh Khu rằng co đi tới cùng Mộc Thanh Y tương phản phương hướng. Biểu tỷ cẩn thận, Linh Khu trong tay trùy thủ hung hăng đâm vào nhân thể, máu tươi bay nhanh dùng song xuất ra. Linh Khu không khỏi đắc ý nở nụ cười, nhưng là lại còn chưa có tới cấp cười ra tiếng, tươi cười liền một lần nữa cứng ngắc ở tại trên mặt. Che ở nàng trước mặt nhân, ngực cắm một phen trói lọi chùy thủ, máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ đại phiến vạt áo. Xinh đẹp dung nhan thượng còn mang theo kinh hãi thần sắc cùng đau đớn, nhưng là... Người này nhưng không phải nàng lúc ban đầu muốn giết người, mà là ngàn lăng. Ngàn lăng một bàn tay vẫn như cũ còn cầm lấy ngụy vô kỵ vạt áo, nhưng là cả người lại sắp nhập Mộc Thanh Y cùng Linh Khu trong lúc đó, vừa vặn thay Mộc Thanh Y chặn này một đao. Ngàn lăng đau đớn hấp khí, khiếp sợ nhìn bên cạnh người thần sắc ôn nhu ngụy vô kỷ. Vô kỵ vì, vì sao, ngàn lăng tự nhiên sẽ không chính mình muốn thay mộc thanh y chắn đao. Coi nàng thân thủ cho dù tưởng chắn cũng không cái kia thực lực. Hiển nhiên, là ở chỉ mảnh treo chuông thời điểm bị nhân cấp ngạnh sinh sinh đẩy đi qua. Khiếp sợ dưới, nàng thậm chí còn cầm lấy ngụy vô kỵ một mảnh tay áo bãi không lại buông ra ngụy vô kỵ bình tĩnh nhìn chăm chú vào ngàn lăng trong mắt mang theo một chút thản nhiên tiếc nuối. người không nên cầm lấy ta. vừa mới đứng cách mộc thanh y gần nhất chính là ngàn lăng mà ngụy vô kỵ lại bị ngàn lăng chắn trung gian. nguyên bản ngụy vô kỵ cũng tới cấp vùng ra linh khu nhưng là cũng không muốn cùng nhất thời khắc ngàn lăng lại gắt gao bắt được ngụy vô kỵ thủ chính là trong nháy mắt chậm chạp cũng đã không còn kịp rồi. cho dù ngụy vô kỵ lại chụp bay linh khu mộc thanh y vẫn là tránh không được muốn ai thượng một đao. Vì thế ngụy vô kỵ đành phải đem ngàn lăng đẩy đi ra ngoài, đem nguyên bản đứng ở cái kia vị trí mộc thanh y chàng tà đi ra ngoài, mà này một đao tự nhiên là công bằng rừng ở ngàn lăng trên người. Ngươi, ngươi, vì sao, máu tươi càng không ngừng theo ngàn lăng trong miệng trào ra, ngàn lăng không rõ nếu là ngụy vô kỵ vì linh khu buông tha cho chính mình nàng tuy rằng oán hận nhưng cũng có thể tưởng minh bạch nhưng là vì một cái chỉ thấy qua vài lần mặt cố lưu vân đem chính mình đẩy ra chịu chết ngàn lăng vô luận như thế nào đều muốn không rõ. Người đáp ứng, đáp ứng ta thú ta. Ngụy Vô Kỵ gật đầu, nghiêm cẩn nói ta tự nhiên là thật nghĩ rằng muốn kết hôn ngươi. Chỉ tiếc người chết là không thể gả cho hắn. Vì sao, ngàn lăng ánh mắt ảm đạm đứng lên. Ngụy Vô Kỵ chiều miến xem nàng, dường như cho tới nay sùng ái bình thường. Tục ngữ nói huynh đệ như tay chân, nàng là dung cẩn nhân, ta tự nhiên không thể nhường nàng chết ở ta trước mặt. Ngàn lăng kinh ngạc nhìn Ngụy Vô Kỵ, đã nói không ra lời. Nàng khi còn sống, giống như là một cái hư vô mờ mịt mộng. Một cái hèn mọn nha đầu, bởi vì một lần ân cứu mạng thành thiên hạ thủ phù, danh chấn thiên hạ ngụy công tử vị hôn thê. Nàng thật cẩn thận gần như trong lòng run sợ thủ này mộng, lại không biết cho tới bây giờ mộng đẹp dịch thoái. Mà nàng ở hắn trong mắt liền ngay cả một cái căn bản không thừa nhận hắn nghĩa đệ cấp dưới cũng không như. Cho nên hắn không chút do dự đem nàng đẩy ra thay cố lưu vân chắn đao. Người đến cùng. Vì sao phải đáp ứng thú ta? Nếu hắn không có đồng ý thú nàng làm vợ có lẽ nàng vẫn là một cái hèn mọn không chấp mắt tiểu nha đầu có lẽ sớm đã lập gia đình sinh con có lẽ. Người muốn gả cho ta ta cần một cái vị hôn thê. Dường như xem minh bạch nàng trong ánh mắt nghi vấn, ngụy vô kỳ ôn nhu nói. Thì ra là thế. Ngàn lăng trong mắt cuối cùng một tia hào quang tán đi, nàng vốn là không phải thân thể cường tráng nhân Năm đó bị rung cẩn đâm một kiếm luôn luôn không có khỏi hẳn, nay lại bị linh khu một đao, bất từ cũng khó Bất thình lình biến cố, nhưng tất cả mọi người không khỏi ngây dại Linh khu kinh ngạc nhìn trước mắt phong độ nhanh nhẹn nam từ, chỉ cảm thấy cả người rét run Nàng luôn luôn đều biết đến, ngụy vô kỵ chẳng phải cái gì nhân từ nương tay hào nhân Nhưng là lại trước giờ không có một khắc như hiện tại như vậy rõ ràng nhận thức đến nguy vô kỵ lãnh khóc vô tình. Là cái dạng gì nhân tài năng ở thôi vị hôn thê đi ra ngoài chịu chết sau còn như thế ôn nhu cùng nàng nói ta là thật tình muốn thú ngươi. Giờ khắc này, Linh khu đột nhiên đáng thương khởi đã chết đi ngàn lăng đến. Thật sự là một cái người đáng thương. Đồng dạng nàng càng đáng thương chính mình. Nàng đến cùng yêu thượng một cái cái dạng gì nam nhân có lẽ nàng cho tới bây giờ đều không có hiểu biết qua hắn. Ngươi, Ngụy Vô Kỵ bình tĩnh xem Linh Khu nói, chúng ta xưa nay giao tình không kém, chính ngươi kết thúc đi. Linh Khu lúc này đã bất chấp chính mình xấu xí dung nhan bị Ngụy Vô Kỵ thấy được, cười khổ một tiếng rút ra ngàn lăng trên người chùy thủ cười nói, "Ngụy Vô Kỵ, lúc trước chúng ta gặp nhau, có phải hay không ngươi tận lực an bày? Ngụy Vô Kỵ im lặng, trầm mặc rất nhiều thời điểm cũng đã đại biểu đáp án, Linh Khu nhịn không được lên tiếng cuồng tiếu. "Tố hỏi, biểu thị xin lỗi ngươi." Ngụy Vô Kỵ Ta nguyền rủa ngươi, vĩnh viễn cũng không được đến chân tâm sở ái người, cả đời cô độc." Nói xong, linh khu không chút do dự đem chủy thủ phản thủ đâm vào chính mình ngực. Biểu thị tố hỏi kêu sợ hãi một tiếng, xung đi lại tiếp được chậm rãi ngã xuống đất linh khu. Máu tươi như nước bình thường theo miệng vết thương phun dũng mà ra, nháy mắt nhiễm đỏ đại phiến mặt đất. Kỳ dị là ở đại phiến huyết tinh bên trong, linh khu xám trắng tóc đi chậm rãi trở nên đen thùi. Dường như mỗi chảy ra một ít huyết nàng sẽ trở nên càng tuổi trẻ Làm linh khu triệt để nhắm mắt lại thời điểm Nằm ở tố hỏi trong lòng lại là cái kia xinh đẹp trong chèo dịu dàng dược vương cốc trưởng lão rồi Biểu tỉ, ngụy vô kỵ bình tĩnh xem trước mắt hết thầy Chậm rãi buông xuống trong mắt mang theo một tia chua sót cùng bị ai Làm gì ngươi nguyền rùa Này không phải sớm đã nhất định sự tình sao Mộc thanh y trầm mặc nhìn chăm chú vào trước mắt hết thảy, đáy lòng thật sâu thở dài, lại cái gì đều không có nói. Xoay người ánh mắt nhìn phía phía sau thái miếu kia cao cao ngất lập miếu thở ở dưới ánh mặt trời quỷ dị làm cho người ta một loại điểm xấu yên tĩnh cảm giác. Chạm vào, trầm tĩnh bên trong đột nhiên phát ra một tiếng nổ. Mọi người xoay người nhìn lại, chỉ thấy thái miếu môn ẩm ẩm sập, sau đó một bóng người theo bên trong bay xuất ra. Nói là bay ra đến, không bằng nói là bị nhân cấp đánh xuất ra. Người tới hiển nhiên là không có phòng bị đột nhiên bị nhân cấp đánh xuất ra, rơi xuống giữa không chung mới vừa rồi phản ứng đi lại, phi thân ở không gặp lại hướng tới bên này lược đi lại. Nếu là bình thường, ở đây không ít người chỉ sợ muốn tán một tiếng hảo khinh công. Nhưng là lúc này, mọi người lại chỉ có thể khẩn trương nhìn chằm chằm kia nổ lớn rơi xuống đất y Nam từ Dung cẩn Dung cẩn vừa mới ở không chung kia vừa truyền hiển nhiên hao hết sở hữu khí lực, vừa rơi xuống đất liền ngã xuống thượng. Dung cẩn Mộc Thanh Y trong lòng run lên, bội vàng đưa hắn phù ngồi dậy. Mặc Vấn Tình ngồi xuồng xuống kiểm tra rồi một chút nâng tay vặn bung ra dung cẩn lòng bàn tay bên trong một khắc xanh biếc hạt châu. Mặc Vấn Tình không chút do dự trực tiếp đem hạt châu nhét vào dung cẩn trong miệng. Tránh độc châu, không có việc gì. Vẫn hết này hết thảy. Mặc Vấn Tình mới vừa rồi ngẩn đầu đối Mộc Thanh Y nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 28 tới đây là hết.